Hắn lật xem qua Diêu cẩm thi đưa cho hắn giáo tài, nội dung chi mới mẻ độc đáo phong phú chính là hắn trước đây chưa từng gặp. So sánh đối với giáo tài cải cách, tề tiên sinh hiển nhiên đối nàng càng cảm thấy hứng thú. Ngươi thành thật cùng ta nói, quyển sách này thật là ngươi viết ra tới. Ta cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên, như thế nào không biết ngươi còn có cái này mới có thể. Tề tiên sinh thần sắc thập phần nghiêm túc, đây là hắn đối đại học vấn thời điểm mới có thái độ. Diêu cẩm thi bị này vừa hỏi cấp nghẹn họng. Phía trước một lòng nghĩ như thế nào làm bọn nhỏ càng tốt học tập, nhưng thật ra đem chuyện này nhì cấp quyến mất. Phải biết rằng Diêu Cẩm Thi khi còn nhỏ là đi theo tề tiên sinh học tập một đoạn thời gian, lúc ấy nàng là cái cái gì trình độ tề tiên sinh so nàng chính mình đều rõ ràng, hiện tại đột nhiên lấy ra loại đồ vật này tới, xác thật lệnh người hoài nghi. Diêu Cẩm Thi nhất thời ngại lời. Này đó số học phương pháp ta trước kia ở thư thượng chưa bao giờ gặp qua, còn có này đó đối với thơ từ giải đọc tuy nói nhìn qua cùng ta làm chú thích bản chất không có gì khác nhau nhưng là hơn nữa vấn đề của ngươi lúc sau chỉnh đầu thơ liền trở nên rõ ràng không ít như vậy thay đổi cũng thập phần đáng giá mở rộng nha đầu ngươi thành thật cùng ta nói ngươi rốt cuộc còn sẽ nhiều ít như vậy biện pháp ở học vấn thượng ngươi có phải hay không còn có cái gì gà ta mấy thứ này ngươi rốt cuộc là ở nơi nào với ai học tề tiên sinh ở diêu cẩm thi trước mặt vẫn luôn là cái hiền từ lão đầu nhi Hắn vẫn là lần đầu tiên ở Diêu cẩm thi trước mặt như thế nghiêm túc hỏi chuyện. Mắt thấy tề tiên sinh không được đến đáp án là sẽ không thiện bãi cam hưu. Diêu cẩm thi đầu góc vừa chuyển, ủy ủy khuất khuất nói, cụ thể ta cũng không quá nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ hình như là mơ thấy ta chính mình đi qua một cái thần kỳ địa phương, thấy được này đó. Trên thực tế ta chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào nhớ kỹ, phía trước cũng không nhớ tới. Nếu không phải lần này sự tình, chỉ sợ đời này cũng sẽ không nhớ tới những việc này nhi tề tiên sinh còn muốn hỏi nàng cái kia trong mộng còn có cái gì diêu cẩm thi thoái thác nói không nhớ rõ tề tiên sinh cái gì dư thừa đều hỏi không ra tới cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận rồi nàng cái này cách nói lại nói diêu cẩm thi thật vất vả ứng phó rồi tề tiên sinh truy vấn lại lập tức đối mặt khởi tiếp tục cải cách sách giáo khoa vẫn là giả ngu bỏ gánh thiên cổ nan đề nói thật ra diêu cẩm thi thật không nghĩ bị trở thành dị loại rốt cuộc có sinh mệnh nguy hiểm chính là nàng cải cách sách giáo khoa chuyện này làm được chính phía trên đâu muốn nàng hiện tại từ bỏ lại có chút liên tiếp hơn nữa này cũng quan hệ đến nhà mình nhi nữ đọc sách vấn đề liền như thế từ bỏ thật sự quá không có lời cũng tổng cảm thấy sẽ thực xin lỗi nhi nữ thế là ở dối dám đầu tóc đều bị bị nàng chính mình nắm chọc một tiểu khối thời điểm diêu cẩm thi quyết định vẫn là cùng hạ nguyên tề thương lượng thương lượng hảo hai người đầu chọc tổng so với chính mình một người chọc tới hảo hạ nguyên tề trong khoảng thời gian này cũng phát hiện diêu cẩm thi có tâm sự chính là mỗi khi chính mình dò hỏi thời điểm nàng luôn là không chịu nói như thế nào đều hỏi không ra cái kết quả tới, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Kết quả diêu cẩm thi nhưng thật ra chính mình tìm tới tới. Hôm nay buổi tối bọn họ vừa mới ăn qua cơm chiều, đưa hai đứa nhỏ đi ngủ sau, hạ nguyên tề nguyên bản tính toán xem trong chốc lát thư lại đi ngủ, kết quả diêu cẩm thi liền theo tới thư phòng, còn khiển lui hạ nhân, lại lén lút đóng cửa lại. Hạ nguyên tề xem buồn cười, nhịn không được hỏi, ngươi đây là tính toán làm cái gì? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Diêu Cẩm Thi ở hắn đối diện ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói: Hạ Nguyên Tề Thần sắc hơi liễm, chờ nàng bên dưới. Diêu Cẩm Thi thật dài hít vào một hơi, phảng phất ở vì chính mình cổ vũ giống nhau, cuối cùng mới mở miệng: Ta cấp bọn nhỏ làm thư ngươi biết không? Trước kia chỉ cấp hai đứa nhỏ làm ba tuổi vỡ lòng trước xem hòa buồn, nhưng là phía trước ta đi học đường xem qua, tiểu hài tử học tập cũng quá vất vả, cho nên liền làm thích hợp tiểu hài tử dùng sách giáo khoa. Ân, sắc thật có như thế một chuyện. Bất luận là họa buồn vẫn là người tân viết ra tới thư, sắc thật đều rất có ý tứ, nội dung dễ hiểu dễ hiểu, thực thích hợp vừa mới vỡ lòng hài tử học tập. Có cái gì vấn đề sao? Diêu Cẩm Thi vì tân sách giáo khoa sự tình vội mấy tháng, hạ nguyên tề tự nhiên là biết đến, hắn cũng xem qua thành phẩm, cảm thấy rất có ý tứ. Diêu Cẩm Thi trừng lớn hai mắt chờ hắn bên dưới, kết quả ra họa này lại nói giống như chuyện này nhiều bình thường giống nhau, làm đến Diêu Cẩm Thi trong lòng đều phạm nói thầm, chẳng lẽ là ta quá mẫn cảm Đem một kiện thực bình thường sự tình xem đến quá nặng Không đúng Ngươi xem qua những cái đó thư lúc sau liền không có mặt khác ý tưởng sao Liền không gì tưởng nói Ngươi cảm thấy thực bình thường sao Mặc kệ nương tử làm ra cái gì sự tình tới Ta đều cảm thấy thực bình thường A Nghe được Diêu Cẩm Thi nói sau Hạ Nguyên Tề ngược lại vẻ mặt mê mang bộ dáng phảng phất không biết nàng vì cái gì như thế nói giống nhau Diêu Cẩm Thi bị nghẹn một chút Nghị nghị những năm gần đây giống như xác thật mặc kệ chính mình làm cái gì hắn đều chưa từng đại kinh tiểu quái, cũng là vì như vậy, mới làm nàng mất đi cảnh giác tâm tư, dễ dàng khiến cho tể tiên sinh hoài nghi. Không phải, này đó thư ta trước kia cũng chưa thấy qua, đột nhiên là có thể làm ra tới, ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ là như thế nào một chuyện sao. Ân hạ nguyên tể nhìn riêu cầm thi, đột nhiên trột dạ chuyển khai đôi mắt, vẫn là có chút tò mò. "Kia như thế nào chưa bao giờ gặp ngươi hỏi qua ta. Diêu Cẩm Thi cảm thấy trước mắt ra hỏa có thể là lừa dối chính mình. Hạ Nguyên Tề quay lại tầm mắt nhìn về phía nàng, nghiêm trang nói, ta đã nói rồi, sẽ chờ đến ngươi chuẩn bị tốt lúc sau chủ động nói cho ta, sẽ không hỏi nhiều một câu. Diêu Cẩm Thi lại bị nghẹn một chút, theo sau cũng nhớ tới chính mình phía trước giống như xác thật nói qua không cho hắn hỏi nhiều, nghĩ thông suốt lúc sau sẽ đem chính mình sự tình nói cho hắn nói. Ách, vậy được rồi, kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi chính là tưởng nói, ta chuẩn bị tốt tưởng nói cho ngươi về ta hết thảy, ngươi chuẩn bị tốt tiếp nhận rồi sao? Có thể là bởi vì mấy năm nay nàng quá đến quá hạnh phúc, chuyện này vẫn luôn bị nàng phủ đầy bụi ở trong chi nhớ, nếu không phải lúc này đây bị Tề Tiên Sinh chất vấn, nàng chỉ sợ đều phải quên mất. Nương tử hết thảy ta đều có thể tiếp thu, cũng đã sớm tiếp nhận rồi. Hạ Nguyên Tề nghe vậy khẽ miệng gợi lên một cái tươi cười tới, duỗi tay đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực. Cùng Hạ Nguyên Tề tiếp xúc làm nàng đấy lòng thả lỏng một ít, bất quá vẫn là không quá xác định hỏi. Ờ, nếu ta là cái gì quỷ quái đâu, hoặc là cái gì ngươi sở không biết gì loại, ngươi cũng có thể tiếp thu, sẽ không sợ ta hại ngươi sao? Ta như thế nào sẽ sợ nương tử đâu? Nếu thật sự sợ, cũng chỉ sợ nương tử có một ngày bỏ ta mà đi thôi. Hạ Nguyên Tề đem đầu đặt ở nàng trên vai, thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt, mặc danh có loại chấn an nhân tâm công hiệu, mà trong miệng hắn phun ra tới nhiệt khí phun ở diêu cẩm thi vành thái thượng. Ngứa. Phần 433 chương 433 chúng ta thế giới kia. Thấy hắn nói như vậy, Diêu Cẩm Thi trong lòng yên ổn xuống dưới. Sửa sang lại một chút suy nghĩ, lúc này mới nói lên chính mình trải qua. Đại khái ở ta 14 tuổi thời điểm đi, chính là lần đầu tiên gặp được ngươi không lâu trước đây mấy ngày, ta mới vừa đi vào thế giới này. Không sai, ta đến từ với một cái cùng nơi này hoàn toàn bất đồng thế giới, ta sợ có được sở hữu ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng ý tưởng cùng nắm giữ tri thức, tất cả đều là ở thế giới kia học được. Nghiêm khắc tới nói ta cũng không có gì năng lực, chỉ là chiếm nơi này cùng ta đời trước nơi thế giới tri thức phổ cập độ có tranh lệch tiện nghi thôi. Ta không có gì thần bí địa phương, cũng không phải nhiều ưu tú, ở chỗ này có thể giống như nay sinh hoạt, có thể nói toàn dựa đầu cơ trục lợi. Nói tới đây, Diêu Cẩm Thi tự rêu cười cười. Hạ Nguyên Tể giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh, thật giống như đối yên vui như vậy, có ôn nhu khuyên giải an ủi, ngươi vì cái này thế giới mang đến xa so ngươi tưởng tượng nhiều. Ngươi giá trị cũng không phải chính ngươi mấy câu nói đó liền có thể phủ định, ta cùng may mắn ngươi có thể đi vào nơi này. Diêu Cẩm Thi nghe vậy đối hắn lộ ra một cái tươi cười tới, ta cũng may mắn có thể sống lại một đời gặp được ngươi. Sống lại một đời. Ngươi trước kia đến tột cùng trải qua quá cái gì? Ngươi trước kia thế giới kia là như thế nào? Có thể có được như thế phong phú học thức, nghĩ đến ngươi kiếp trước cũng nhất định là cái có năng lực người đi. Trấn An Hảo Diêu Cẩm Thi cảm xúc sau. Hạ Nguyên Tề lúc này mới nhịn không được Liên Châu pháo đặt câu hỏi. hắn đối với Diêu Cẩm Thi đời trước sự tình thập phần cảm thấy hứng thú, kia cùng loại với một loại tiếp nuối đi, không có thể bồi nàng trải qua quá kiếp trước đủ loại, hiện tại có thể hỏi nhiều hỏi khi đó tình hình cũng coi như là liêu biểu an ủi. Diêu Cẩm Thi đã quên mất chính mình tới nơi này mục đích, nghe được Hạ Nguyên Tề hỏi chuyện lại đi nhớ lại kia xa xôi kiếp trước tới. Đời trước ca, ta chính là một cái thực bình phàng người, sau khi sinh đi học đọc sách, giao bằng hữu tìm công tác Tuy nói tuổi còn trẻ so sánh bạn cùng lứa tuổi tới nói còn tính thành công, dựa vào chính mình năng lực mua phòng mua xe, bất quá đáng tiếc bởi vì ngày thường quá mức mệt nhọc, cuối cùng chết đột ngột ở công tác cương vị thượng. Những việc này rõ ràng là chính mình tự mình trải qua, nhưng giờ phút này nhớ lại tới lại phảng phất kia chỉ là một giấc mộng giống nhau mờ mịt. Lại nói tiếp à, chúng ta bên kia liền tính là người thường, sinh hoạt cũng là thực không tồi, ra cửa có thể ngồi không cần mã kéo xe. Về đến nhà mặc kệ làm cái gì đều dùng các loại gia dụng đồ điện hỗ trợ, nhấn một cái chốt mở liền có đèn, vừa mở ra vòi nước liền có thủy, có thể ngồi ở trong nhà cùng xa ở ngàn dặm ở ngoài bằng hữu gặp mặt, tùy thời có thể cùng bằng hữu liên hệ tin tức, nhàm chán thời điểm có thể ở nhà xem TV chơi trò chơi xem tiểu thuyết truyện tranh từ từ, tóm lại nhật tử vẫn là thức không tồi. Hối ức chốt mở mở ra sau liền quan không thượng, Diêu Cẩm Thi lại nhảy nói lên kiếp trước sự tình tới. Từ cá nhân sinh hoạt đến dân sinh trăm thái, Chúng ta bên kia thực phương tiện, muốn xuất ngoại ngồi cái phi cơ cũng hoàn toàn không yêu cầu lâu lắm thời gian, dân chúng nỗ nỗ lực cũng có thể mua xe mua phòng, làm ruộng người không nhiều lắm, nhưng là lương thực lại là không thiếu, ta trước kia quốc gia đã hồi lâu không có nháo quá nạn đói. Đúng rồi đúng rồi, còn có giáo dục, chúng ta bên kia người từ sinh ra bắt đầu là có thể tiếp thu giáo dục, 3 tuổi trước hài tử có thể đưa đi ủy trị sở, 3 tuổi về sau hài tử có thể đưa đi nhà trẻ, lại lớn hơn một chút đến 7-8 tuổi liền có thể đọc tiểu học. Sau đó tiểu học thượng 3 năm lại đọc sơ trung, sơ trung đọc 3 năm sau đọc cao trung, cao trung tốt nghiệp sau có người lựa chọn đi xã hội thượng công tác, có người lựa chọn đọc đại học, đại học đọc xong còn có thể tiếp tục đọc nghiên. Cứu sinh từ từ. Tất cả mọi người có thể đọc sách. Kia nếu tất cả mọi người đi đọc sách, quốc gia làm sao bây giờ? Hạ Nguyên Tề nghe Diêu Cẩm Thi nói phía trước còn có thể nhịn xuống lòng hiếu kỳ, rốt cuộc nàng nói những cái đó hắn căn bản không biết đang nói cái gì, chính là nói đến đọc sách này, một khối hắn liền nhịn không được. Diêu Cẩm Thi chiều hắn cười cười, tươi cười là đối kiếp trước tràn đầy hồi ức cùng tự hào, cao trung phía trước hài tử trên cơ bản tất cả đều ở đọc sách, nói cách khác trên cơ bản 18 tuổi phía trước hài tử tất cả đều ở đọc sách. Chúng ta bên kia 18 tuổi tính thành niên, sau trưởng thành có thể lựa chọn tiếp tục đọc sách hoặc là công tác. Nhưng là thành niên phía trước là có được quốc gia quy định thụ giáo dục quyền. 18 tuổi mới thành niên. Hạ Nguyên Tề đối với cái này tuổi kinh ngạc một chút. Ngay sau đó nghĩ đến diêu cẩm thi cũng là kéo dài tới 18 tuổi về sau mới gả cho chính mình, tức khắc liền minh bạch. Bất quá hắn có chú ý tới rồi một cái khác trọng điểm, quốc gia quy định thụ giáo dục quyền. Nói cách khác 18 tuổi trước kia hài tử cần thiết đọc sách là quốc gia quy định. Không sai, chúng ta bên kia từ quốc gia thi hành giáo dục cơ sở, ở quốc gia mỗi một tấc thổ địa thượng đều thành lập trường học, cũng chính là học đường. Từ tiểu học đến cao trung giáo dục đều là miễn phí, học sinh chỉ cần gánh vác chính mình chi phí sinh hoạt là được. Đến học đại học thời điểm mới yêu cầu gánh vác mặt khác giáo dục phí tổn, cho nên chúng ta quốc gia trên cơ bản không tồn tại không biết chữ người. Này, quốc khố khả năng thừa nhận như thế thật lớn đầu nhập. Hạ Nguyên Tề tưởng tượng một chút kiến một tòa học đường tiêu phí, lại tưởng tượng một chút lại vĩnh hoàng triều các nơi thành lập học đường tiêu phí. Mặc dù triều đình không vì mướn tiên sinh trở phương diện ra bạc, này tiêu phí cũng là thật lớn, quốc khố bạc tất cả đều móc ra tới cũng không thấy đến có thể gánh nặng khởi. Diêu cẩm thi trước kia thật đúng là không nghiêm túc nghĩ tới cái này, bất quá hiện tại nghĩ đến, các tiên sinh nguyệt bạc là dùng thuế bạc tới phát, chỉ cần thu nhập từ thuế cũng đủ, hẳn là không có gì vấn đề đi. Nàng nhớ rõ chính mình trước kia quốc gia rất cường đại, ở này đó phương diện chi ra kỳ thật tất cả đều thuộc về tiền trinh đi. Ngươi vừa rồi còn nói các ngươi bên kia làm ruộng người không nhiều lắm, kia thu nhập từ thuế như thế nào có thể chống đỡ như thế đại tiêu hao? Liên lấy chúng ta vĩnh hoàng tới nêu ví dụ mỗi năm thuế bạc trừ bỏ cung ứng hoàng thất chi tiêu cùng bọn quan viên lương thắng ngoại dư lại còn muốn lưu trữ ứng phó khả năng xuất hiện thiên thai cùng với chiến loạn từ từ tuy nói quốc khố tồn bạc không ít nhưng là có thể vận dụng trên thực tế rất có hạn. hạ nguyên tề là nguyên đế cẩn thận đối với triều đình tình huống có thể nói thập phần rõ ràng không tự giác liền đứng ở vĩnh hoàng triều đình góc độ tới tự hỏi vấn đề diêu cẩm thi rất rõ ràng lại bất đồng chỉnh thể hoàn cảnh xã hội hạ, muốn phục chế nàng đời trước rất nhiều chính sách là không hiện thực Cho nên những năm gần đây ở triều chính thượng diêu cẩm thi cơ hồ là không có nghiêm túc cùng hạ nguyên tề nói qua, bất quá hiện tại nếu nói đến nơi đây, tự nhiên sẽ muốn nhiều lời vài câu. Nói đến cùng, triều đình hiện tại gặp phải lớn nhất vấn đề chính là thu nhập từ thuế không đủ. Theo ý ta tới, căn bản nhất nguyên nhân chỉ sợ nằm ở sức sản xuất vấn đề. Ta lúc ấy làm ruộng người sát thật thiếu, nhưng là toàn gia hai khẩu người có thể loại mấy chục mẫu đất cũng hoàn toàn không nói chơi, dư lại dân cư liền có thể đầu nhập đến mặt khác sản nghiệp chung. Mỗi một cái sản nghiệp thịnh vượng đều sẽ kéo kinh tế phát triển, quốc gia kinh tế phát triển đi lên, mới có thuế bạc nhưng thu, làm người cầm quyền, nhìn chằm chằm nông dân trong túi lương thực thật sự là không có gì tiền đồ. người nha ngươi, bị diêu cẩm thi không chút do dự phê bình, hạ nguyên tề lại không tức giận được tới, chỉ có thể điểm điểm cái chán của nàng, dặn do nàng trước mặt ngoại nhân nhưng ngàn vạn không thể nói nói như vậy. Ngươi trước cấp hảo hảo nói nói, này một hai khẩu người là có thể loại mấy chục mẫu đất là như thế nào làm được. Vĩnh Hoàng Triều dân cư không ít, nhưng là đối với nông dân tới nói, toàn ra 7-8 khẩu người có thể loại thượng 20 mẫu đất chính là không tồi, đã có thể làm trong nhà quá tương đối giàu có, toàn ra lại có thể cố đến lại đây, nếu là lại nhiều, chỉ sợ liền phải mướn nhân trùng điện. Chính là mướn nhân trùng mà có đôi khi cấp đi ra ngoài tiền công đều kiếm không trở lại, thật sự không có lời. Nếu là có thể học được càng giản tiện hữu hiệu làm ruộng biện pháp, Vĩnh Hoàng Triều ở hiện tại cơ sở thượng còn có thể trở lên một tầng lâu. Bất quá! vấn đề này hiển nhiên vượt qua diêu cẩm thi tri thức dự trữ phạm vi nói thật ra nàng đời trước cũng không như thế nào nghiên cứu quá này đó máy móc phương diện đồ vật làm nàng tạo điểm nhi hàng ngày gặp qua nguyên lý đơn giản máy móc nàng còn có thể thử xem loại này bay lên đến công nghiệp lĩnh vực nàng thật cũng chỉ dư lại một ít đáng thương lý luận tri thức cái này sao ta chỉ có thể nói là thông qua máy móc tới giải phóng sức sản xuất nhưng đến nỗi như thế nào chế tác máy móc ta không được rõ lắm diêu cẩm thi ngượng ngùng gãi gãi mặt Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, chính mình đời trước chính là cái văn khoa sinh, sẽ không này đó cũng coi như là có thể lý giải đi. Hạ Nguyên Tề nghe vậy tự nhiên không hảo lại ép hỏi nàng, nhưng rốt cuộc vẫn là cảm thấy có chút tiếng đối. Diêu Cẩm Thi thấy thế đôi mắt xoay chuyển nói, kỳ thật đi, đây là ta tưởng nói giáo dục tầm quan trọng, chỉ cần giáo dục phổ cập, mọi người tư duy tự nhiên sẽ chống trải lên, nói không chừng cái gì thời điểm sẽ có người nghĩ ra được chế tạo máy móc biện pháp đâu. Chúng ta bên kia có câu nói ta cảm thấy rất có đạo lý, giáo dục chuyện này sao, chính là công ở lập tức, lợi ở thiên thu. Phần 434 Chương 434 công ở đương đại, lợi ở thiên thu. Công ở lập tức, lợi ở thiên thu. Hạ Nguyên Tề Phản Phúc phân biệt rõ một chút những lời này, trong lòng đã chịu không nhỏ chấn động. Ngươi nói rất đúng, chuyện này ta cần thiết cùng bệ hạ thương lượng thương lượng, nếu là có thể dựa theo ngươi theo như lời biện pháp mở rộng giáo dục, đối Vinh Hoàng Triều tới nói cũng là một chuyện tốt. Sau khi nói xong, Hạ Nguyên Tề lại nhìn về phía Diêu Cẩm Thi, sờ sờ nàng mặt, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đem tình huống của ngươi báo cho bệ hạ biết được, chúng ta nếu muốn một cái hoàn toàn cách nói. Diêu Cẩm Thi kỳ thật đối với có thể phổ cập giáo dục vẫn là thật cao hứng, chỉ cần không đem nàng đến từ dị thế giới sự thật bại lộ ra tới, nàng là rất vui lòng hỗ trợ. Rốt cuộc tuy nói nàng có thể tự mình giáo nhà mình hai đứa nhỏ kiếp trước những cái đó tri thức nhưng vấn đề là chỉ có nhà mình hai đứa nhỏ sẽ đối với thế giới này tới nói thật ra là không có gì thay đổi, ngược lại sẽ làm hai đứa nhỏ làm khó, không bằng tưởng cái biện pháp làm hoàng đế duy trì giáo dục phổ cập chuyện này, sau đó nàng lại cung cấp một ít giáo thụ cơ sở tri thức sách giáo khoa, cứ như vậy Vĩnh Hoàng Triều tuy nói không thể ở trong khoảng thời gian ngắn có rất lớn thay đổi, nhưng là cứ thế mãi đi xuống mặc kệ là máy móc vẫn là mặt khác cái gì phương diện đều sẽ có tiến bộ, chỉ cần có tiến bộ liền so dừng chân tại chỗ khá hơn nhiều không bằng lấy cớ thần tiên chỉ điểm như thế nào ở chính mình chuyện này thượng diêu cẩm thi có thể nghĩ đến lựa gạt người cách nói chỉ có hai cái hoặc chính là dựa theo chính mình cùng tề tiên sinh nói như vậy lấy cớ cảnh trong mơ lấy cớ này tuy nói có thể trình độ nhất định thượng giải thích chính mình thần dị chỗ nhưng là nếu muốn được đến hoàng đế duy trì là không đủ hoặc chính là lấy cớ thần tiên pháp trị tuy nói có chút xả nhưng chỉ cần chính mình có thể lấy ra chứng cứ tới không chỉ có có thể càng tốt thuyết phục hoàng đế Đối với thiên hạ ba tánh tới nói cũng là càng tốt tiếp thu. Vậy như thế làm, hạ nguyên tề cùng diêu cẩm thi tưởng giống nhau, hai người lập tức đánh nhịp quyết định chuyện này tính chất. Bất quá chuyện này không thể cấp, hai người thừa dịp hạ nguyên tề nghỉ tắm gội một ngày này, cùng đi kinh giao tướng quốc tự, ở nơi đó ngủ lại một đêm sau ngày thứ hai sáng tinh mơ hồi kinh. Trở lại kinh thành sau, hạ nguyên tề không có cùng đi diêu cẩm thi cùng nhau về nhà, ngược lại trực tiếp tiến cùng cầu kiến hoàng đế. Hoàng đế vừa mới dùng quá đồ ăn sáng chuẩn bị xử lý chính vụ, nghe nói Hạ Nguyên Tề tới, nhìn xem sắc trời tới như thế sớm, vẫn là ở không thượng chiều thời điểm, cho rằng hắn có cái gì chuyện quan trọng bẩm báo, vội vàng đem người tuyên tiến ngự thư phòng. Hạ Nguyên Tề vừa vào cửa liền quỳ xuống, đầu tiên là cấp Hoàng đế hành lễ, đợi cho Hoàng đế hỏi hắn có chuyện gì thời điểm, mới ngự khí khẩn trương nói, hồi bẩm bệ hạ, hôm qua thần cùng nội tử đi trước tướng quốc tự lễ phật, tối hôm qua liền túc ở trong chùa, kỳ dị chính là. Tối hôm qua nội tử chịu thần tiên triệu hoán, linh hồn đi trước dị thế giới, hôm nay sáng sớm nội tử tỉnh lại sau cùng thần nói lên tối hôm qua trong ngọc nhìn thấy nghe thấy, thế nhưng tất cả đều rõ ràng nhớ rõ, thần đi tìm trong chùa đại sự xem bói, phát hiện chính là thần tiên như Ngộng. Thần cung nội tử liêu quá, phát hiện thần tiên sở kỳ đối ta triều nãy có lợi mà vô hại cử chỉ, cho nên vội vàng tới báo. Hạ Nguyên Tề đem biên tốt một bộ lý do thoái thác nói cho hoàng đế, rồi lại cố ý đem trong đó nội dung nói nói không tỉ mỉ. Này không cấm gia tăng rồi hoàng đế lòng hiếu kỳ. Quả nhiên, nguyên đế sau khi nghe xong lập tức cảm thấy hưng thú nói, lại vẫn có loại sự tình này. Thật sự thần dị. Vậy ngươi theo như lời đối ta chiều có lợi mà vô hại lại là cái gì sự? Hạ nguyên tề không có trực tiếp trả lời nguyên đế vấn đề, chỉ đem phía trước diêu cẩm thi cùng hắn miêu tả quá một thế giới khác bộ dáng chọn nguyên đế khả năng cảm thấy hưng thú nói một chút, theo sau hơn nữa một câu, thần cho rằng, nếu thật là thần tiên chỉ điểm. Như vậy ta Triều cũng định có thể vì ba tánh mang đến như vậy thần tiên sinh hoạt, bệ hạ cũng định đem sử sách lưu danh. Hạ Ái khanh tựa hồ thực tin này đó. Nguyên Đế nghe Hạ Nguyên Tề sau khi nói xong cũng không có tại đây sự kiện bản thân thượng quá mức chú ý, ngược lại quan tâm khởi Hạ Nguyên Tề thái độ tới. Hạ Nguyên Tề bằng phảng cười, phàm là đối ba tánh đối Triều Đình tốt sự tình, thần không có lý do gì không tin. Sau khi nói xong, thấy Nguyên Đế như cũng vẻ mặt trầm tư thần sắc, Hạ Nguyên Tề lại hơn nữa một câu. Có lẽ Bệ hạ không tin thần nói, rốt cuộc thần đều không phải là kinh nghiệm bản thân người, nếu là Bệ hạ cảm thấy hứng thú, có thể triệu nội tử vào cung nói chuyện. Nguyên đế nghĩ đến Hạ Nguyên Tề thế tử, trước mắt hiện lên nhiều năm trước cái kia nữ tử, trong lòng hơi hơi vừa động, cái kia nữ tử lúc trước liền có chút thần dị, bất quá cũng không vướng bận, cho nên hắn liền không có quá mức chú ý, hiện tại sự tình quan triều đình, hắn tự nhiên là muốn gặp một lần. Thế là, Diêu Cẩm thi thực mau nhận được hoàng cung ý chỉ, nàng đã sớm thu thập hảo đi theo trong cung tới thái giám vào cung đi diêu cẩm thi mấy năm nay cũng từng vào cung mỗi năm tháng riêng cung yến nàng đều sẽ cùng đi hạ nguyên tề tham dự nhưng cũng chỉ thế mà thôi lần này là đi gặp hoàng đế diêu cẩm thi trực tiếp bị đưa tới ngự thư phòng bên ngoài đứng ở ngự thư phòng bên ngoài thái giám nhìn đến nàng tới tiểu toái bộ tiến lên cùng trong điện người thông báo một tiếng ngay sau đó bên trong lập tức chuyển đến một tiếng so tế thanh âm tuyên hạ thị yết kiến thế là diêu cẩm thi lại đi theo tiểu thái giám cúi đầu đi vào dương tâm điện Hành xong lễ sau, Diêu Cẩm Thi nghe được Nguyên Đế chậm gì gì kêu nàng miễn lễ bình thân, lúc này mới đứng dậy. Hạ Nguyên Tề đi vào nàng bên người, nắm tay nàng đem nàng mang theo tiến lên vài bước, Nguyên Đế lúc này mới mở miệng hỏi nàng về thần tiên báo mộng sự tình tới. Đây là Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tề đã sớm nói tốt, Diêu Cẩm Thi lại đem Hạ Nguyên Tề phía trước nói qua nói lặp lại một lần. Nguyên Đế nghe xong mới lại hỏi thần tiên báo mộng rốt cuộc là muốn làm Vĩnh Hoàng Triều làm chút cái gì. Diêu Cẩm Thi ngẩng đầu nhanh chóng nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói, ở trả lời bệ hạ vấn đề phía trước, ta có dạng đồ vật muốn trước làm bệ hạ nhìn xem, có không mượn bệ hạ giấy và bút mực dùng một chút. Nguyên đế không biết nàng phải làm cái gì, bất quá vẫn là rất hào phóng cho phép, mệnh hầu lập một bên cung nữ trình lên giấy và bút mực. Diêu Cẩm Thi liền ghé vào cái bàn bên nhanh chóng vẽ ra mấy chân họa, họa sĩ thực bình thường, nhưng là nàng vẽ cái gì vẫn là rất rõ ràng. Diêu Cẩm Thi họa xong sau nguyên đế sai người trình lên đi cho hắn xem, chỉ thấy vài tờ trên giấy phân biệt họa có cao lầu, ô tô, phi cơ, xe lửa chờ. Nguyên đế xem vẻ mặt khiếp sợ, vội hỏi, này đó đều là cái gì đồ vật. Diêu Cẩm Thi ngẩng đầu xem hạ nguyên tề liếc mắt một cái, nhận được hắn cổ vũ ánh mắt sau mới ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế nói, hồi bệ hạ nói, đệ nhất bức họa chính là tiên giới cao lầu, này lâu cao ước trăm trượng, trong đó có 72 tầng, mỗi tầng ít nhất có thể cất chứa 8 đến 16 người. Dư lại mấy bức họa chung tất cả đều là tiền giới phương tiện giao thông, tương đương với chúng ta xe ngựa là cung người đi ra ngoài khi sử dụng. Trong đó bốn cái bánh xe tên là ô tô, này một loại hình có thể cất chứa bốn đến năm người cưỡi, một canh giờ có thể đi hai trăm dặm. Trường điều trạng tên là xe lửa, có thể cất chứa gần ngàn người đồng thời đi ra ngoài, chậm nhất một canh giờ có thể đi bốn trăm dặm, nhanh nhất một canh giờ có thể đi một nghìn bốn trăm. Cuối cùng như chim bay trạng tên là phi cơ. Lớn nhất phi cơ có thể cất chứa 500 nhiều người, nó có thể mang theo người bay đến bầu trời đi, một canh giờ có thể bay ra đi 3600. Này đó đều chỉ là tiên giới băng sơn một góc, mọi việc như thế ô tô xe lửa phi cơ còn có mặt khác loại hình, so thiếp thân theo như lời lớn hơn nữa càng mau cũng chỗ nào cũng có. Nguyên đế ở nghe được nhà lầu như vậy cao, có thể ở lại như vậy nhiều người thời điểm cũng đã chấn kinh rồi, mặt sau số liệu càng là chấn đến hắn đầu góc đều mục, hoàn toàn không dám tưởng tượng đó là như thế nào cảnh tượng chờ diêu cẩm thi sau khi nói xong hồi lâu nguyên đế mới hồi phục tinh thần lại rất là hâm mộ hướng tới nói kia dù sao cũng là tiền giới mặc dù có như vậy thần dị cũng là bình thường diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề liếc nhau đối với nguyên đế phản ứng một chút đều không ngoài ý muốn thế là diêu cẩm thi tiếp tục nói chính là cho ta báo mộng tổ tiên nói qua chúng ta vĩnh hoàng triều một ngày kia cũng là có thể biến thành như vậy chẳng qua yêu cầu bệ hạ anh minh lãnh đạo Diêu Cẩm Thi cái này vỗ mông ngửa có thể nói là ổn chuẩn tan nhẫn, nguyên đế nháy mắt liền thoải mái, không chỉ có thoải mái, còn bành trướng. Hắn hơi hơi lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới, gật đầu tán dương nhìn nàng một cái, chấm cũng hy vọng một ngày kia có thể đem Vĩnh Hoàng triều biến thành tiên giới, nhưng thần tiên có hay không nói chấm hẳn là như thế nào làm. Nghe thấy cái này vấn đề, Diêu Cẩm Thi cùng hạ nguyên tể trong lòng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước nghĩ muốn như thế nào thuyết phục hoàng đế thời điểm. Hạ Nguyên Tề liền đề nghị nàng lấy ra một ít có lực chấn nhiếp đồ vật tới cấp hoàng đế xem, nàng hôm nay lấy ra tới này đó là nàng cùng Hạ Nguyên Tề căn cứ nguyên đế yêu thích thảo luận ra tới kết quả, quả nhiên hữu dụng. Lời nói đều nói tới đây, Diêu Cẩm Thi liền trực tiếp biểu lộ chính mình hôm nay ý đồ đến, thần tiên chỉ thị giáo dục chính là công ở đương đại, lợi ở thiên thu sự nghiệp to lớn, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, hiện giờ chúng ta vĩnh hoàng nên làm chính là đánh hảo cơ sở, thi hành giáo dục, làm người đọc sách nhiều lên cũng muốn làm người đọc sách học đồ vật nhiều lên. Phần 435, chương 435 rút dây động rừng. Diêu Cẩm Thi đem mở rộng giáo dục cơ sở, đồng thời chế tạo cao đẳng học phủ tầm quan trọng cùng nguyên đế nói đơn giản một chút. Diêu Cẩm Thi chọn chính mình có thể thuyết minh bạch nói một chút, dư lại liền dựa nguyên đế chính mình lĩnh ngộ. Nguyên đế sau khi nghe xong tỏ vẻ nguyện ý mạnh mẽ duy trì, chỉ có một vấn đề, đó chính là mở rộng giáo dục cơ sở sở cần tiêu phí thật lớn, quốc khố trước mắt đằng không ra như vậy nhiều bạc. Quan hệ đến bạc, đó chính là thật thật tại tại vấn đề. Bất quá ở diêu cẩm thi xem ra, bạc vấn đề ngược lại hảo giải quyết một ít, quan trọng là tiên sinh. Bậy hạ dung bẩm, trước mắt chúng ta yêu cầu suy xét đều không phải là là bạc vấn đề, mà là tiên sinh. Chúng ta hiện có tiên sinh đối với muốn dạy học đồ vật cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Không có tiên sinh đi giáo nói, liền càng miễn bàn mở rộng nói. Cho nên hẳn là từ bồi dưỡng tiên sinh làm lên, tu sửa học đường ngược lại không nóng nảy chớm nhưng thật ra đem điểm này cấp đã quên chính là tiên sinh lại nên do ai tới huấn luyện đâu nguyên đế vẻ mặt khó xử bộ dáng nhìn chằm chằm diêu cầm thi liền kém trực tiếp yêu cầu nàng đứng ra diêu cầm thi cũng xác thật thực khó xử bất quá hiện tại sự tình đẩy mạnh đến trình độ này cũng chỉ có nàng đứng ra mới có thể tiếp tục đẩy mạnh chuyện này nếu là bệ hạ tin được thiếp thân nguyện ý cung cấp biết nói hết thảy cung vĩnh hoàng triều quảng đại người đọc sách nghiên cứu học tập hảo kia chuyện này liền giao cho ngươi Nguyên đế thực vừa lòng Diêu cẩm thi thức thời, nghĩ nghĩ lại nói, đây là kiện đại sự, ngươi trở về ngẫm lại cụ thể hẳn lại như thế nào làm, theo sau qua lại bẩm. Đối với chuyện này, Nguyên đế từ nghe nói đến đánh nhịp trước sau bất quá một canh giờ, đối với kế tiếp nên như thế nào làm còn không có cái gì manh mối, thế là dứt khoát đem chuyện này ném cho Diêu cẩm thi đi thu xếp. Diêu cẩm thi trong mắt xoay chuyển, thật cẩn thận nói, thiếp thân đối này có chút bước đầu ý tưởng, chúng ta vinh hoàng triều tối cao học phủ đó là thái học. Thái học không chỉ có có được toàn bộ vĩnh hoàng triều nổi tiếng nhất tiên sinh, còn có toàn bộ kinh thành đọc sách lợi hại nhất người đọc sách, ý lý thiếp thân ý tưởng, không bằng ở Thái học trung trước tiến hành tiên giới tri thức giáo thụ, chờ đến Thái học người đọc sách học xong, lại từ những người này trung tướng tới khoa cử thi rớt, người làm tiên sinh ở kinh thành khu vực mở rộng tiên giới tri thức, như thế một tầng tầng mở rộng đi xuống, tương lai chung có một ngày có thể mở rộng đến toàn bộ vĩnh hoàng triều. Nếu không từ có sẵn người đọc sách xuất phát. Ngược lại từ tiểu hài tử bắt đầu giáo dục nói, muốn nhìn đến hiệu quả chỉ sợ đến chờ thượng mười mấy năm, mà chậm chạp nhìn không tới hiệu quả, đối với hoàng đế tới nói khẳng định là không có tin tưởng tiếp tục tiến hành đi xuống cái này chính sách. Nguyên đế nghe xong nàng lời nói như suy tư gì, cuối cùng quyết định làm hạ nguyên tề trở về đem chỉnh sự kiện sửa sang lại thành tấu gấp trình lên tới, đến lúc đó hắn lại làm quyết định. Diêu cẩm thi đối này cũng không có gì ý kiến, ngược lại hoàn toàn phủi tay đem chuyện này ném cho nguyên đế bọn họ đi phiền não rồi. Nàng có thể làm đã làm xong, dư lại chính là chờ xem hoàng đế an bài. Ở hiện có học thuật cũng không phát đạt, nàng chính mình tương quan khoa học tự nhiên tri thức dự trữ hữu hạn dưới tình huống, kỳ thật Diêu Cẩm Thi có thể làm sự tình cũng không nhiều, nhiều nhất có thể truyền thụ một ít khoa học tự nhiên cơ sở tri thức, nếu muốn liên lụy đến học thuật nghiên cứu phương diện nói, nàng có thể làm liền quá ít. Bất quá liền tính không thể lãnh đạo nghiên cứu khoa học, nhưng là làm dẫn đường người vẫn là có thể, cung cấp cái phương hướng cái gì, nàng vẫn là có nắm chắc tóm lại hết thể cấp không được, chỉ cần cất bước, chậm rãi đi tổng có thể tới đạt. Có hoàng đế làm hậu thuẫn, Diêu Cẩm Thi cũng có chút tự tin, nàng thừa dịp triều đình còn không có chuẩn bị tốt trong khoảng thời gian này. Đầu tiên là cùng tề tiên sinh thương lượng hoàn thiện nguyên bộ cơ sở sách giáo khoa, nội dung tương đương với học sinh tiểu học học tập lượng. Theo sau trước đêm này nguyên bộ sách giáo khoa đầu nhập tới rồi nhà mình học đường vận dụng thượng. Đến nỗi tề tiên sinh, từ thượng một lần Diêu Cẩm Thi nói không tỉ mỉ giải thích hơn nữa sau lại nghe nói triều đình tính toán mở rộng diêu cẩm thi lấy ra tới sách giáo khoa lúc sau liền rốt cuộc không truy vấn quá mấy thứ này đều là nơi nào tới chỉ một lòng giúp đỡ diêu cẩm thi đem sách giáo khoa cải biên thành thời đại này bọn nhỏ có thể tiếp thu phiên bản tề tiên sinh làm đương đại đại nho không chỉ có ở văn học phương diện tạo nghệ cơ cao hơn nữa ở diêu cẩm thi lấy ra tới tân sách giáo khoa sau hắn tiếp thu trình độ cũng rất cao hơn nữa học tập rất có nhiệt tình cũng học thực mau ở học đường bọn nhỏ còn ở học tập sách giáo khoa chương một thời điểm tề tiên sinh đã không sai biệt lắm đem cơ sở tri thức nắm giữ đại khái là tìm được rồi cảm thấy hứng thú đồ vật tề tiên sinh mỗi ngày giờ mẹo liền rời giường trừ bỏ cấp bọn học sinh soạn bài ngoại cũng ôm diêu cẩm thi lấy tới sách giáo khoa học thập phần nghiêm túc có đôi khi gặp gỡ cảm thấy hứng thú vấn đề còn sẽ cầm sách giáo khoa tới tìm diêu cẩm thi lanh giáo hoàn toàn chính là một bộ không ngại học hỏi kẻ dưới thái độ Tuy nói Diêu Cẩm Thi ở tri thức thượng là xuất phát từ dẫn đầu trình độ, đối mặt Chi Hiểu biết đến cơ sở tri thức Tề Tiên Sinh theo lý mà nói hẳn là thực dễ ứng phó. Nhưng Diêu Cẩm Thi vẫn là mỗi khi bị Tề Tiên Sinh dò hỏi tới cùng vấn đề cấp khó trụ, sau đó cũng chỉ có thể nỗ lực đi hồi ức trong trí nhớ càng nhiều tương quan đồ vật. Cũng may Tề Tiên Sinh hỏi đề mục tiến đến nói lấy Diêu Cẩm Thi trình độ còn có thể miễn cưỡng ứng phó, bất quá nàng có cảm giác, nếu là làm Tề Tiên Sinh nghiên cứu đi xuống, kế tiếp vấn đề chỉ sợ cũng không phải nàng có thể giải quyết. tuy rằng nói đây là chuyện tốt nhưng là diêu cẩm thi còn có những mặt khác suy xét, nàng hy vọng tề tiên sinh có thể nhiều học một ít các loại ngành học tri thức, thế là bắt đầu chuẩn bị lý hóa sinh phòng thí nghiệm. cơ sở vật lý phòng thí nghiệm kiến tạo khó khăn so thấp, hơn nữa thao tác tương đối càng đơn giản một ít, cũng càng dễ dàng khiến cho học sinh hứng thú, nàng liền từ phương diện này xuống tay. kiến tạo phòng thí nghiệm kế hoạch diêu cẩm thi chỉ cùng hạ nguyên tề thương lượng quá, xuất phát từ một ít nguyên nhân suy xét. Diêu Cẩm Thi không tính toán đem cái này háo bạc chuyện này ném cho triều đình, mà là chính mình ôm xuống dưới. Tu sửa phòng thí nghiệm tiêu phí Diêu Cẩm Thi gần 2 năm thời gian, trong lúc bao gồm phòng thí nghiệm tuyển chỉ kiến tạo, bên trong dụng cụ thiết kế cùng chế tác từ từ, này còn chỉ là hoàn thành một cái vật lý phòng thí nghiệm. Bất quá Diêu Cẩm Thi như cũ thật cao hứng, rốt cuộc này xem như thành công bán ra đi một bước, kế tiếp nàng lại muốn bắt đầu tru hoạch kiến lập hóa học phòng thí nghiệm. Trong lúc này. Thế tiên sinh đã đem tiểu học cơ sở tri thức học xong, học đường thông minh chút hài tử cũng đều đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn. Ở chỗ này muốn nói một chút, bởi vì học đường cải biến, có chút nhân ra cảm thấy nhà mình hài tử ở chỗ này chỉ do lãng phí thời gian, thế là không ít cùng yên vui không sai biệt lắm tuổi hài tử bị người nhà mang đi đưa đi bên ngoài đứng đắn học đường. Dư lại trừ bỏ tin tưởng diêu cẩm thi toàn ra, còn có chút nghe được trong chiều tiếng gió cảm thấy diêu cẩm thi bên này học đường là cái chiếm trước tiên cơ cơ hội cho nên lưu lại hài tử. Còn có một ít chính là hài tử còn chưa tới có thể đi bên ngoài học đường đọc sách tuổi tác, thế là lựa chọn không đắc tội bọn họ hai vợ chồng, vẫn như cũ làm hài tử ở chỗ này đọc sách, này một bộ phận hài tử niên cấp phổ biến tiểu một ít, cũng liền cùng khang thuận cùng tuổi. Dư lại hài tử không nhiều lắm, không đủ mười người. mẫu giáo bé giảng bài ưu thế thế là thể hiện ra tới, tiên sinh trên cơ bản có thể chiếu cố đến mỗi người, thế là lưu lại học cái nửa năm đều sẽ có không nhỏ biến hóa. Mặt khác diêu cẩm thi còn đem người khảo. Kỳ trung kỳ mặt khảo thí này đó hình thức cũng dọn lại đây. Tuy nói rất nhiều người cảm thấy khảo thí chế độ đối với bọn nhỏ tới nói áp lực bọn họ thiên tính, sẽ thương tổn bọn nhỏ tâm lý khỏe mạnh. Nhưng là riêu cẩm thi lại cảm thấy, khảo thí là một cái thực công bằng hình thức, học được nhiều ít đều sẽ thể hiện ở bài thi thượng, thành tích là không làm bộ. Đối với học không tốt học sinh tới nói, là một cái tra lậu bổ khuyết cơ hội, mà đối với học được tốt học sinh tới nói, cũng là một lần khẳng định cùng cổ vũ, có thể nói là một cái thực tốt hình thức. Hơn nữa, ở diêu cẩm thi xem ra, nghiêm cẩn khảo thí hình thức trải qua nhiều liền sẽ hình thành thói quen, liền tính về sau lựa chọn khoa khảo nhập sĩ, ở khoa cử khảo thí trong sân cũng có thể nhiều ít không như vậy khẩn trương. Từ diêu cẩm thi thực hành nguyệt kỳ thi trung kỳ mạt khảo thí tới nay, tiên vui cơ hồ vẫn luôn ổn cư học đường đệ nhất danh vị trí không lây được, thường thường có thể bắt được mãn phân bài thi, có thể nói là nhất đến tề tiên sinh thích một học sinh. Tuy nói yên vui nhập học sớm hơn một ít, Nhưng là bởi vì Diêu cẩm thi lấy ra tới sách giáo khoa là mới nhất, rất nhiều đồ vật nàng phía trước cũng không có học quá, cho nên trên cơ bản xem như cùng Khang Thuận cùng lớp. Khang Thuận cũng là cái thông minh hài tử, bất quá rốt cuộc cùng Yên Vui có 5 tuổi trinh lệnh, nó nhập học lại sớm, ở học tập thượng thường thường lạc hậu với Yên Vui cũng ở tình lý bên trong, Diêu cẩm thi nhưng thật ra không như thế nào để ý. Thằng đến có một ngày nàng phát hiện Khang Thuận chính mình trộm trốn đi khóc. Phần 436 chương 436 hải tử giáo dục. Khang Thuận ở Diêu Cẩm Thi trước mặt từ trước đến nay là đứa bé ngoan, Diêu Cẩm Thi một lần cảm thấy hắn sau khi lớn lên nhất định là thỏa thỏa ôn nhu ấm nam. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền rất thiếu khóc náo sau khi lớn lên khóc số lần liền càng thiếu, Diêu Cẩm Thi trước kia cũng từng hoài nghi quá hải tử có phải hay không có chỗ nào không thích hợp, cũng lo lắng hắn còn tuổi nhỏ tưởng quá nhiều mà qua không khoái hoạt. Chính là nàng đều điều tra quá, Khang Thuận đứa nhỏ này thật sự không có gì vấn đề. Đại khái chính là trời sinh hảo tính tình đi. Nhưng hiện tại hắn không chỉ có khóc, vẫn là một người tránh ở hẻo lánh địa phương che lại cái miệng nhỏ nỗ lực không cho chính mình phát ra âm thanh cái loại này khóc, kia nước nở thanh âm quả thực làm Diêu cẩm thi một viên lao ngẫu thân tâm đều nát. Diêu cẩm thi vẫn luôn cảm thấy chính mình tính tình không tồi, cũng coi như là cái thiện lương người. Chính là giờ phút này nhìn đến khang thuận như vậy một cái tiểu nhân nhi ngồi xổm trong một góc khóc như vậy thương tâm, lửa giận lập tức liền sông lên đỉnh đầu bao phủ nàng lý trí. Nàng trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng, đem cái kia cho khóc bé ngoan gia hỏa bắt được tới hung hăng tấu một đốn, tốt nhất là cái loại này có thể làm đối phương trung thân ghi khắc trình độ. Bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là trước đem bé ngoan an ủi hảo. Diêu Cẩm Thi đi vào khang thuận bên người, đối phương tựa hồ là quá mức đắm chìm ở chính mình bi thương, thế nhưng không phát giác bên người nhiều một người. Diêu Cẩm Thi chỉ có thể thanh thanh giọng nói nhắc nhở hắn, theo sau ôn nhu hỏi nói, khang nhi xảy ra chuyện gì? vì cái gì một người ở chỗ này khóc có phải hay không bị người khi dễ nói cho mẫu thân biết được không mẫu thân thế ngươi đi giáo hấn khi dễ ngươi người xấu khang thuận tiểu thân mình nghe được thanh em run run nhưng đầu nhỏ vẫn là chôn ở trong khuỷu tay thậm chí không chịu ngầm đầu liền khóc thút thít nước nở thanh đều bị nuốt mất diều cẩm thi đau lòng đến không được chỉ có thể đem quật cường tiểu ra hỏa kéo đến chính mình trong lòng ngực một chút một chút vô về hàn bối lại không hề hỏi chỉ nhẹ giọng nói con nít con nôi muốn khóc liền khóc ra tới làm cái gì lùi ra? Khang Thuận nguyên bản liền nhận đến thập phần vất vả, nghe được Diêu Cẩm Thi nói sau trực tiếp nhịn không được, xoay người ôm Diêu Cẩm Thi cổ gào khóc lên. Tiểu Hai Tử thanh âm là thiên hướng tiêm tế, lớn tiếng chút nói giỡn liền sẽ có vẻ có chút sảo người. Lúc này Diêu Cẩm Thi cảm giác chính mình lỗ tai sắp bị chân nít, thật vất vả chờ đến Khang Thuận khóc đến mệt mỏi dần dần dừng lại, Diêu Cẩm Thi lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đem treo ở chính mình trên người Tiểu Gia hỏa kéo ra một ít, nhìn hắn đôi mắt hỏi. Hiện tại có thể nói nói vì cái gì khóc sao? Tiểu Gia Hỏa khóc đến đánh cách, Nguyên Bản đã dừng lại nước mắt lúc này lại có vỡ đê xu thế, bất quá vẫn là thút tha thút thít nước nở trả lời Diêu Cẩm Thi vấn đề. Khang. Khang nhi buồn, quá ngu ngốc. Khang nhi so bất quá tỷ. Tỷ tỉ, tỉ, mẫu thân không cần. Không cần không thích Khang nhi hảo. Được không? Diêu Cẩm Thi trong lòng hung hăng chấn động một chút, thậm chí ôm Khang thuận tay đều nhịn không được run lên một chút. Tiểu hài tử cũng là thực mẫn cảm khang thuận nhận thấy được diêu cẩm thi trầm mặc nâng lên một đôi ướt rầm rề đôi mắt tới xem nàng trong mắt nước mắt đã ở đảo quanh phảng phất tùy thời đều sẽ rơi xuống diêu cẩm thi lộ ra một cái tươi cười tới xoa xoa tiểu gia hỏa mềm mại phát đỉnh lời nói thấm thiế nói khang nhi cùng tỉ tỉ đều là mẫu thân hài tử mẫu thân ái các ngươi đều là giống nhau khang nhi vì cái gì cảm thấy mẫu thân sẽ không thích khang nhi đâu diêu cẩm thi nói tựa hồ làm trong lòng ngực tiểu gia hỏa an tâm chút hắn nâng lên tay nhỏ xoa xoa nước mắt có chút ngượng ngùng nói, Khang Nhi nghe chết mẫu ca ca nói, buồn hài tử là không thể được đến cha mẹ thích. Tỷ tỷ mỗi lần thi cử đều có thể khảo mãn phân, Khang Nhi lại so với không thượng tỷ tỷ, Khang Nhi sợ mẫu thân cùng cha không cần Khang Nhi. Tiểu Băng hưu nói lại muốn khóc. Diêu Cẩm Thi vội vàng đem hài tử ôm chặt một ít, lại ở hắn phi đô đô khuôn mặt nhỏ thượng thân một chút, bảo đảm giống nhau nói, Khang Nhi yên tâm, mẫu thân cùng cha vĩnh viễn sẽ không không cần Khang Nhi cùng tỷ tỷ, chúng ta là người một nhà a. Con co a. Khang Nhi chỉ là tuổi con nhỏ, cũng không phải buồn Nga, chỉ cần nỗ lực học tập, về sau cũng có thể khảo mãn phân Nga. Như vậy hống hồi lâu, tiểu gia Hỏa Nhi mới cuối cùng lại lần nữa vui vẻ lên. Ông tiểu gia Hỏa Nhi trên đường trở về, Diêu Cẩm Thi cảm thấy có một số việc cần thiết nói rõ ràng, nếu không đối hài tử thật đúng là sẽ lưu lại không tốt ảnh hưởng. Thế là ở trên đường trở về, Diêu Cẩm Thi tinh tế cùng nhà mình tiểu đoàn tử nói một chút nàng vì cái gì muốn thiết trí khảo thí mục đích cùng với tiểu bằng hưu hẳn là như thế nào đối đãi khảo thí chuyện này diêu cẩm thi đem chính mình suy xét nói rất rõ ràng cũng không có bởi vì hài tử còn nhỏ liền có lợi hắn ngược lại đem hắn trở thành cái có thể độc lập tự hỏi đại nhân tới đối đãi tuy rằng không biết nàng hôm nay nói khang thuận lý giải nhiều ít bất quá đứa nhỏ này lúc sau nhưng thật ra không có lại giống như hôm nay như vậy khóc náo quá thậm chí còn cùng nàng càng thân cận có cái gì sự đều sẽ tới tìm nàng thương lượng phát hiện khảo thí chuyện này đối với tiểu bằng hưu ảnh hưởng sau Diêu Cẩm Thi quyết đoán quyết định ở học đường Lý chính thức giải thích một lần chuyện này, hy vọng bọn nhỏ về sau không cần quá chịu khảo thí cùng điểm ảnh hưởng. Mẫu tử hai cái trở lại chủ viện thời điểm, Yên Vui đang có chút suốt ruột ở trong sân đổi tới đổi lui. Nhìn đến bọn họ trở về lập tức chạy tới, đang chuẩn bị nói cái gì, liếc mắt một cái thấy được đầy mặt nước mắt, đôi mắt chung quanh còn hồng hồng khang thuận. Yên Vui thần sắc có trong nháy mắt trột dạng, bất quá thực mau chỉ vào khang thuận không khách khí cười ha ha. Ngươi nên không phải là bởi vì khảo thí không khảo hảo liền trốn đi khóc sao. Xấu hổ không xấu hổ. Không khảo hảo lần sau nỗ lực là được, cư nhiên trốn đi trốn khóc, mệt ngươi vẫn là nam tử hắn đâu. Ta mới không khóc. Vừa mới còn có chút héo khang thuận nghe vậy lập tức từ riêu cẩm thi trong lòng ngực nhảy xuống, đôi tay chống lạnh đỉnh tiểu độ ngực mạnh miệng, còn có, ta tiếp theo nhất định có thể khảo hảo cho ngươi xem. Khảo không hảo cũng không cho lại khóc. Tiên vui vẻ mặt ghét bỏ đi lên, ngự khí rất là bất đắc dĩ nói còn rũi tay dùng chính mình khăn tay tinh tế giúp khang thuận lau trên mặt nước mắt cùng nước núi sau lại diêu cẩm thi mới biết được nguyên lai like mỗi lần yên vui khảo hảo đều sẽ cùng đệ đệ chia sẻ vui sướng lại không có chú ý tới đệ đệ thành tích kỳ thật là không có chính mình tốt khang thuận trộm chạy ra đi khóc ngày đó yên vui cũng nghe tới rồi lớp học cái kêu kêu chết mậu hài tử lời nói trở về chưa thấy được đệ đệ liền có chút lo lắng sau lại lại nhìn đến hắn vẻ mặt đã khóc dấu vết trong lòng liền càng ấy náy diêu cẩm thi biết chuyện này sau cũng khuyên nhà mình nữ nhi. Yên vui vốn dĩ chính là cái hoạt bắt rộng rãi đã có điểm nhi cẩu thả cô nương, sẽ xuất hiện chuyện như vậy một chút đều không kỳ quái. Hơn nữa Diêu Cẩm Thi cũng hoàn toàn không cho rằng chuyện này yên vui làm sai, nàng vốn dĩ chỉ là hảo tâm cùng Khang Thuận chia sẻ chính mình vui sướng mà thôi. Nói ngắn lại, bởi vì cái này việc nhỏ, Diêu Cẩm Thi lúc sau ở đối mặt hài tử giáo dục vấn đề thượng, liền càng thêm dụng tâm, thường xuyên cùng bọn nhỏ tâm sự, đưa bọn họ coi như đại nhân tới đối đái. Nhoáng lên 5 năm qua đi, bọn nhỏ học tập cũng đạt tới tiểu học tốt nghiệp trình độ, mà tề tiên sinh đã đem sơ chung trình độ chương trình học tất cả đều học xong hơn nữa hoàn toàn lý giải tiêu hóa. Mấy năm nay, trải qua triều đình ở Thái học thành lập thực nghiệm ban, đã có tương đương một bộ phận học sinh tiếp thu hơn nữa thích tân chương trình học. Bởi vì ở hiện có hoàn cảnh hạ, thực nghiệm ban tương lai cơ hồ là có thể dự kiến. Từ nơi này tốt nghiệp học sinh cơ hồ tất cả đều phải bị phái đi ra ngoài làm tiên sinh. Hơn nữa nơi này giáo thụ chương trình học cũng cùng khoa cử là bất đồng phương hướng, cho nên Diêu Cẩm Thi cũng không có mạnh mẽ yêu cầu ai tới tham gia thực nghiệm ban. Nàng trải qua Hoàng đế cùng Thái học viện lớn lên đồng ý sau, thiết lập ở Thái học thực nghiệm ban là dựa theo tự nguyện tham gia hình thức tới chiêu sinh. Học sinh ở tiến vào thực nghiệm ban phía trước liền sẽ biết được thực nghiệm ban phải làm chính là cái gì, ngày sau sẽ đi cái dạng gì lộ, có cái dạng gì phúc lợi hòa ước thúc từ từ. Học sinh bằng tạ tự nguyện nguyên tắc tiến vào thực nghiệm ban học tập trong đó có một tháng thích ứng kỳ nếu là ở vượt qua thích ứng kỳ lúc sau nguyện ý lưu lại có thể lưu lại tiếp tục thâm nhập học tập không muốn lưu lại tắt trực tiếp rời đi trở lại chính mình nguyên lai lớp bởi vì mới mẻ ngay từ đầu chỉ có một thực nghiệm ban thời điểm báo danh học sinh rất nhiều diêu cẩm thi chỉ có thể dựa theo phê thứ đem báo danh học sinh chia làm mấy cái ban quy mô sau đó lại từ nàng cùng tề tiên sinh cùng với phía trước liền đi theo tề tiên sinh ở học tập hai cái đệ tử phân biệt mang một cái ban khóa ở một tháng sau lại đem lưu lại học sinh tụ tập đến một cái trong ban, lúc này mới chính thức thành lập thực nghiệm ban. Trong ban học sinh chân chính đối mới lạ chi thức cảm thấy hứng thú cũng bất quá là một bộ phận nhỏ thôi, dư lại đều có chính mình suy tính. Có rất nhiều bởi vì biết chính mình không cơ hội khảo trung khoa cử, cho nên dứt khoát đổi một cái lộ phát triển, còn có rất nhiều bởi vì không thích học tập, nhưng là lại ngại với trong nhà quan hệ không thể không tiếp tục tới đi học, nghĩ đổi một cái mới mẻ đồ vật chơi chơi. Tóm lại, Trên cơ bản có thể nói là thái học không thế nào học tập còn có thành tích không tốt lắm đều lưu tại nơi này. Đương nhiên, nay chỉ là một bộ phận, chờ đến thực nghiệm ban chính thức thành lập sau, còn có chút đồng dạng không yêu học tập hoặc là học tập không tốt, chẳng qua bọn họ nghĩ đến cũng không có biện pháp, nhóm đầu tiên luôn là không đổi kịp. Căn cứ thực nghiệm ban quy tắc, ở học được trình độ nhất định, cũng liền tương đương với học sinh trung học trình độ sau, có thể lựa chọn tiếp tục học tập hoặc là làm lao sư. Nếu muốn tiếp tục học tập, có thể đi theo tề tiên sinh cùng nhau học tập nghiên cứu cao trung trương trình học. Lựa chọn làm tiên sinh, có thể lập tức đến tân mở thực nghiệm ban giáo thụ nhất cơ sở, cũng chính là tiểu học trình độ trương trình học. Nếu bọn họ về sau còn tưởng tiếp tục học tập nói, cũng là có thể tạm dừng tiên sinh công tác đi học tập. Nói ngắn lại, thực nghiệm ban quy tắc tương đối rộng thùng thình, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bồi dưỡng ra tới một đảng có thể giáo thụ cơ sở tri thức tiên sinh, kinh thành học đường cũng là thời điểm khai trương. Phần 437 Chương 437 Diêu Văn Bách Việt Hôn Nhân Kinh Thành xây lên mười mấy tòa học đường, từ triều đình ra tiền kiến tạo, chỉ cần là vừa độ tuổi hài tử đều có thể đi vào đọc sách, không thu quà nhập học. Kinh Thành bá tánh sinh hoạt tương đối tương đối giàu có, nhưng liền tính lại giàu có dân chúng trong nhà cũng chưa chắc có thể nuôi nổi một cái người đọc sách, tương đối học đường quà nhập học không tiện nghi, còn có người đọc sách ngày thường dùng đến giấy và bút mực sách vở linh tinh, tiêu tiền địa phương không ít. Đương nhiên, Quan trọng nhất vẫn là bởi vì gian khổ học tập khổ số ghi 10 tái cũng chưa chắc có thể trở nên nổi bật, vài thập niên thời gian cùng tiêu phí liền tính là lãng phí. Tóm lại đầu nhập cùng sản xuất nghiêm trọng kém xa, cho nên kinh thành dân chúng chung người đọc sách vẫn là rất ít. Bất quá tân học đường tu sửa, nghe người ta nói đưa hải tử đi nơi này đọc sách không cần giao quà nhập học, có thể làm hải tử miễn phí đi học thượng mấy năm, về sau ra tới lại vô dụng cũng là cái có thể viết sẽ tính, so chữ to không biết một cái thất học đường ra hảo đến nhiều. Như vậy tưởng tượng vẫn là có rất nhiều người nguyện ý đem hải tử đưa tới đi học. Tiểu học chương trình học là từ ít nhất học song sơ chung chương trình học thái học học sinh tới giáo thụ. Còn có này đó học song cao chung chương trình học sau không có càng nhiều có thể học tập học sinh đồng dạng có thể lựa chọn tới học đường dạy học. Còn có một ít học song cao chung chương trình học sau còn muốn tiếp tục thâm nhập học tập nghiên cứu, sẽ bị diêu cẩm thi xính đến chính mình phòng thí nghiệm, chỉ cần là có ý nghĩ của chính mình cùng nghiên cứu phương hướng, diêu cẩm thi giống nhau đem người lưu lại không chỉ có miễn phí cung cấp phòng thí nghiệm cùng với thực nghiệm sở cần đồ dùng tài liệu chờ mỗi tháng còn sẽ phát bất đồng ngạch độ tiền bạc làm tưởng thưởng cổ vũ nghiên cứu đương nhiên trước mắt tới nói nghiên cứu phương hướng càng thiên thực dụng diêu cẩm thi cũng sẽ định kỳ đến các phòng thí nghiệm thuyết minh chính mình hoặc là triều đình yêu cầu cái gì phương hướng cái gì vật phẩm sau đó cấp ra một cái đại khái ý nghĩ dư lại liền toàn dựa phòng thí nghiệm nhân viên tự do phát huy mười năm tới nàng phòng thí nghiệm lục tục đẩy ra sắt thép tinh liên kỹ thuật nông cày máy móc tam đại phiên bản sơ cấp xi si măng nung khô kỹ thuật thậm chí còn nghiên cứu chế tạo ra sơ cấp cao su chế tạo kỹ thuật trước mắt mặt khác mấy hạng đã tất cả đều bán cho triều đình lại từ triều đình kiến xưởng chế tác cả nước mở rộng ở trình độ nhất định thượng đẩy mạnh lĩnh hoàng triều nông cày văn hóa tiến bộ giải phóng trình độ nhất định sức sản xuất bổ thượng bởi vì học tập cùng nghiên cứu khoa học phương diện đầu nhập dẫn tới nhân tài chỗ hỏng ngay từ đầu bởi vì diêu cẩm thi xây dựng phòng thí nghiệm lại đẩy ra hữu dụng khoa học kỹ thuật Không chỉ có cuối cùng đem kỹ thuật bán cho triều đình đại kiếm lời một bút, thậm chí còn được đến hoàng đế thân phong tước vị, trở thành vĩnh hoàng triều trong lịch sử cái thứ nhất nữ hầu gia. Như thế làm nổi bật sự tình, đương nhiên sẽ có người nói theo. Có người liền học nàng bộ dáng kiến tạo phòng thí nghiệm, đồng dạng ở học được người tốt nhóm trung gian mời chào nhân tài. Diêu Cẩm Thi cho rằng đây là chuyện tốt, tự nhiên sẽ không ngăn cản, nàng thậm chí còn mời đồng dạng tu sửa phòng thí nghiệm người tới nàng đã thành hình phòng thí nghiệm tham quan học tập đương nhiên. Kỹ thuật thành quả cùng nghiên cứu phát minh quá trình là sẽ không cho bọn hắn triển lãm. Luôn là ở Diêu cẩm thi dẫn dắt hạng, kinh thành và quanh thân rất là hứng khởi một cổ học tập cùng làm nghiên cứu khoa học nhật triều. Nhìn đến có thể có lợi, tham dự người liền càng nhiều, hơn nữa bởi vì tu sửa phòng thí nghiệm cùng với các loại thu thập phòng thí nghiệm sở cần tài liệu chờ công tác, cũng chiếm dụng tương đương một bộ phận thanh tráng nghiên sức lao động. Liền có quan viên ở trên triều đình thẳng chỉ Diêu cẩm thi phá hư giang sơn xã Tắc Chi Căn Bản yêu cầu hoàng đế ngăn lại nàng hành vi hơn nữa đem trước mắt hôn loạn kinh thành bình định hoàng đế tự nhiên bác bỏ đại thần yêu cầu bất quá này cũng không đại biểu hoàng đế trong lòng không nóng nảy cũng may diêu cẩm thi thông qua hạ nguyên tề hiểu biết đến trên triều đỉnh tình huống mang theo phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo ra tới mới nhất máy gieo hạt thu hoạch cơ chờ sản phẩm đi vào hoàng đế trước mặt hoàng đế ở hiểu biết đến tân máy móc công năng cùng hiệu quả sau mới yên lòng thế là diêu cẩm thi phòng thí nghiệm địa vị liền càng củng cố ở diêu cẩm thi tận sức với khai phá phòng thí nghiệm cùng đề cao vĩnh hoàng triều dân chúng chất lượng sinh hoạt thời điểm diêu văn bách cũng đã kết thúc ngoại nhậm trở lại kinh thành làm quan diêu văn bách trở về thời điểm đã là hai mươi tuổi ở ngay lúc này xem như lớn tuổi độc thân dì mỹ anh vì hắn việc hôn nhân phát sầu đến ngủ không được chính là tìm quan môi giới thiệu tới cô nương hoặc đối phương ngại hắn tuổi tác đại hoặc diêu văn bách chướng mắt không muốn chậm trễ đối phương bởi vì chuyện này dì mỹ anh tìm diêu cẩm thi tố khổ không biết bao nhiêu lần Diêu Cẩm Thi nhưng thật ra cảm thấy nhà mình ca ca làm không có gì sai, thành thân là cả đời sự tình, chấp vá là trăm triệu không thể, nếu không liền tính thành thân hai người nhật tử quá đến cũng không cao hứng, đồ cái gì đâu. Nhưng dì Mỹ Anh ý tưởng rất khó thay đổi, thế là mẫu tử hai cái quan hệ một lần sơ cứng, dì Mỹ Anh ở tại Diêu Cẩm Thi nơi này không chịu trở về thấy Diêu Văn Bách. Diêu Văn Bách phạm vào sầu, lại không nghĩ bị khuất chính mình, tới hạ gia cầu kiến vài lần không có kết quả sau cũng chỉ có thể tùy ý gì mỹ anh ở chỗ này ở diêu cẩm thi không có biện pháp quá mức nhúng tay diêu văn bách việc hôn nhân. Húng chi chuyện này nàng chính mình kỳ thật cũng là càng thiên hướng diêu văn bách quyết định. thế là cũng chỉ có thể một bên âm thầm duy trì ca ca tìm kiếm thuộc về hắn tình yêu, một bên chấn an gì mỹ anh. ai biết ở gì mỹ anh đều đối diêu văn bách sắp tuyệt vọng thời điểm, đối phương lại đột nhiên chạy tới tỏ vẻ chính mình có yêu thích người, muốn cưới nàng làm vợ. di mỹ anh vừa nghe đến tin tức này, kích động nước mắt đều xuống dưới không nói hai lời trở về giúp Diêu Văn Bách thu xếp việc hôn nhân đi. Nhưng thật ra Diêu Cẩm Thi giữ chặt Diêu Văn Bách bắt quái khởi cái này thu phục Diêu Văn Bách phương nào nữ tử. Diêu Văn Bách lúc ấy sắc mặt tường đỏ, rời đi ánh mắt không đi xem Diêu Cẩm Thi đôi mắt, người này ngươi cũng nhận thức, đến lúc đó ta mang đến ngươi gặp qua sẽ biết. Diêu Cẩm Thi lúc ấy còn không biết hắn nói chính là cái gì người, một lòng chờ mong nhìn thấy chính mình tương lai tẩu tử. Kết quả chờ nàng nhìn thấy người thời điểm, cả kinh cảm đều rơi xuống không có mặt khác nguyên nhân đơn giản là đứng ở diêu văn bách bên người cái kia vẻ mặt thẹn thùng nữ tử thế nhưng là mạc tử hân các ngươi hai cái cái gì thời điểm con ta tốt hơn một đám cư nhiên giấu ta như thế lâu khiếp sợ qua đi diêu cẩm thi đôi tay chống nạnh bất mãn chất vấn lại nói tiếp mạc tử hân việc hôn nhân cũng thập phần nhấp nô bởi vì ngay từ đầu họa truyện tranh sau lại giúp đỡ diêu cẩm thi họa sách giáo khoa tranh minh họa Cuối cùng ở Diêu cẩm thi chỉ điểm hạ dùng chính mình tích cốc hạ thể mình bạc khai cái in ấn sưởng, chuyên môn in ấn chuyện tranh cùng sách giáo khoa. Nữ tử một khi có chính mình sự nghiệp, chọn nam nhân ánh mắt liền sẽ biến cao. Ngay từ đầu là người khác ghét bỏ nàng xuất đầu lộ diện không muốn, sau lại xem nàng sự nghiệp hô mưa gọi gió, kiếm đầy buồn đầy chén, lại có người nịnh bỡ đi lên. Mặc tử hân là cái có cốt khí, đối với những cái đó đã từng ghét bỏ không xem trọng nàng giống nhau không cho sắc mặt tốt. Thường xuyên qua lại. Mạc Tử Hân sự nghiệp là càng làm càng lớn, chính là việc hôn nhân thượng quả thực sầu trắng mạc gia nhị lao đầu. Ai biết hai người kia cư nhiên đáp thượng tuyến, còn cho nhau nhìn với mắt. Mạc Tử Hân có chút ngượng ngùng, tuy rằng nàng cùng Diêu Cẩm Thi là rất nhiều năm hảo tỉ muội, Diêu Cẩm Thi cũng là nàng có thể đi đến hiện tại nhất duy trì nàng người. Chính là hiện tại thân phận thay đổi, nàng đứng ở Diêu Cẩm Thi trước mặt liền có loại thấy cô em chồng khẩn trương cảm, biết rõ Diêu Cẩm Thi không phải sẽ vì khó nàng người, lại vẫn là không thể tránh khỏi khẩn trương. Thẳng đến diêu cẩm thi cố ý sụ mặt hù do nàng mau cùng ta nói nói các ngươi hai cái rốt cuộc là như thế nào tốt hơn bằng không ta chuẩn bị lễ gặp mặt cũng sẽ không đưa ngươi mạc tử hân lúc này mới thả lỏng lại cười tủm tỉm cùng bạn tốt liêu khởi nàng cùng diêu văn bách tương lộ quen biết hai người chuyện xưa thực cũ kỹ diêu văn bách cùng mạc tử hân là ở kinh giao du ngoạn thời điểm nhận thức lúc ấy hạ mưa to hai người ở trường đình trốn vũ bởi vì phía trước cũng ở diêu cẩm thi nơi này chiếu quá mặt tuy rằng không có nói chuyện qua Lại là cho nhau biết thân phận Thế là đang chờ mưa đã cạnh thời gian Hai cái nhảm chán người bắt đầu bắt chuyện Có lẽ là tồn tại tâm linh tương thông chuyện này đi Hai người càng liêu càng đầu cơ Diêu Văn Bách thích Mạc Tử Hân sang sảng hào phóng Cũng thích nàng đang nói khởi chính mình sự nghiệp Khi cái loại này tự tin cùng ra tâm Mạc Tử Hân tắc bị hắn ôn nhu tác động trong lòng kia căn huyền Bất chi bất giác nói lên chính mình muốn làm sự tình tới Nói cho chính hắn muốn ở toàn bộ Vĩnh Hoàng Triều Khai biến chính mình in ấn sưởng còn muốn họa ra có thể làm tất cả mọi người thích chuyện tranh tốt nhất có thể truyền lưu thiên cổ cái loại này trong bất chi bất giác hai người chi gian không khí càng ngày càng hòa hợp mạc tử hân càng nói càng hăng say chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm trời đã tối rồi vũ cũng đã sớm ngừng mạc tử hân lúc ấy tâm tình thập phần phức tạp một phương diện nàng vừa mới kia phiên lời nói còn không có cùng bất luận kẻ nào nói qua liền tính đối diêu cẩm thi cũng chỉ là để qua một miệng thôi đối những người khác thậm chí là người nhà bằng hữu Nàng mỗi lần nói đến một nửa liền sẽ bị người ta nói là dã tâm quá mức, sau đó bị giáo dục nữ tử hay là nên an ổn độ nhật, hảo hảo tìm một hộ người trong sạch, gả qua đi giúp chồng dạy con vân vân. Mặc tử hân bị nói nhiều, cũng liền không hề đối người nhắc tới chuyện này. Chính là hôm nay nàng lại cùng cái này lần đầu tiên nói chuyện Diêu Văn Bách nói trong lòng lời nói. Càng làm cho hắn cảm động chính là, Diêu Văn Bách không chỉ có không có phủ định nàng dã tâm. Thậm chí còn dùng chính mình ngoại nhiệm kỳ gian nhìn thấy nghe thấy vì nàng đề ý kiến, nàng trước nay không như thế vui sướng quá, cái loại cảm giác này thật giống như một cái cô độc tâm cuối cùng nghĩ tới có thể ngừng càng giống nhau. Ngày ấy lúc sau, hai người lại ngẫu nhiên gặp được vài lần, hai bên đều càng thêm minh sắc chính mình cảm tình. Cuối cùng Diêu Văn Bách không nhịn xuống, đem chính mình lần đầu tiên gặp qua mạc tử hân lúc sau liền chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho nàng, hơn nữa chân thành biểu đạt chính mình tâm ý. Mạc tử hân thu được Diêu Văn Bách đưa cây châm cũng thật cao hứng, ngượng ngùng ngượng ngùng tỏ vẻ chính mình nguyện ý cùng hắn cộng độ cả đời. Hai người liên hệ tâm ý, lúc này mới cùng người trong nhà thông khí. Diêu Cẩm Thi sau khi nghe xong rất là cảm khái một phen, cảm tình chuyện này quả nhiên cấp không được. Xem các ngươi này hai cái lớn tuổi thanh niên nam nữ cuối cùng có thể giải quyết hôn nhân đại sự, cuối cùng là giải quyết hai cái gia đình vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta đây liền trước tiên chúc các ngươi bạch đầu dai lão đi. Diêu Văn Bách làm đương triều tân quý. Nên thú lại là người trong lòng, việc hôn nhân chuẩn bị thập phần long trọng thả long trọng. Sính lễ tuy rằng so không được lúc trước hạ nguyên tề nên thú diêu cẩm thi thời điểm như vậy đồ sộ, cũng là kinh thành trung hiếm thấy trình độ, đủ để biểu đạt chính mình thành ý. Mạc tử hân làm mạc gia nhị lão thập phần sùng ái nữ nhi, của hồi môn tự nhiên cũng thập phần đủ xem, hơn nữa còn có diêu cẩm thi cấp thêm trang, còn có nàng sản nghiệp của chính mình cũng đủ để lãnh toàn bộ kinh thành nữ tử hâm mộ. Đại khái cũng là từ lúc này bắt đầu. Nữ tử cũng bắt đầu chú trọng chính mình sự nghiệp, khi lúc sau thường thường có nữ tử xuất giá lớn nhất đầu của hồi môn đều là chính mình kiếm tới. Nữ tử chính mình có thể kiếm tiền, không dựa vào nam tử, này ở trình độ nhất định thượng cũng đề cao nữ tử địa vị. Phần 438 chương 438 Tam Hoàng tử tới đi học gặp được nữ tiên sinh. Ở giáo dục cơ sở bắt đầu thi hành cũng triển lãm ra nhất định hiệu quả thời điểm, trong Hoàng cung người ngồi không yên. Hoàng đế thậm chí phái Tam Hoàng tử Vu phổ tâm tiến đến tham quan học tập. Vu phổ tâm niên cấp cùng yên vui sắp xỉ, bất quá so yên vui muốn nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng dù vậy cũng là 13 tuổi thiếu niên. Ở gia cung phía trước, Vu phổ tâm cũng là ở trong hoàng cung đi theo thái tử thái phó học tập rất nhiều năm, về ngoài cung giáo dục cải cách hắn có điều nghe thấy, nhưng trong nội tâm kỳ thật căn bản khinh thường, hắn không tin có thể có cái gì tri thức là so thái tử thái phó giáo còn lợi hại. Có lẽ hoàng đế đã nhận ra tâm tư của hắn, lúc này mới đem người ném đi thái học, mệnh hắn đi theo thái học học sinh cùng nhau đi học. Cái gì thời điểm biết rõ ràng là như thế nào một chuyện, cái gì thời điểm mới có thể hồi hoàng cung đi. Vũ phổ tâm trong lòng không phục, nhưng là nhà mình phụ hoàng nói hắn lại không có can đảm vi phạm, cũng chỉ có thể nghẹn khí vào thái học thực nghiệm ban. Mới vừa tiến ban thời điểm, vũ phổ tâm quả thực là dùng lỗ mũi xem người, thập phần coi thường bọn người kia nhóm, rốt cuộc hắn chính là nghe nói qua, chỉ có tự giác thi không đậu khoa cử, hoặc là không yêu học tập nhân tài sẽ đến thực nghiệm ban học tập hắn cho rằng chân trinh có tài học có bản lĩnh người hay là nên đứng đứng đắn đắn học tứ thư ngũ kinh đến nỗi làm ra cái này cái gì giáo dục cơ sở diêu cầm thi đó chính là nghĩ đến biện pháp từ triều đình hố tiền ép ba cánh nước luộc rõ ràng hẳn là bị người phỉ nổ bởi vì trong lòng bài xích vu phổ tâm đi học thời điểm căn bản không đang nghe một lòng chỉ nghĩ như thế nào nghĩ cách đi trở về liền như thế đi qua một ngày ngày hôm sau vu phổ tâm đi vào thái học đi học thời điểm phát hiện hôm nay lớp học đồng học so trước kia tựa hồ nhiều không ít nam đồng học đều thực hưng phấn nữ các bạn học cũng đều là một bộ mắt lấp lánh bộ dáng nhìn chằm chằm cửa thật giống như nơi đó dây tiếp theo liền sẽ đi vào tới một cái thiên tiên giống nhau vu phổ tâm thập phần khinh thường không tin loại địa phương này có thể có cái gì hảo đáng giá kinh ngạc người hắn ở trong hoàng cung thời điểm cái gì người chưa thấy qua bởi vì không gì chờ mong cho nên vu phổ tâm đi vào trong phòng học lúc sau liền trực tiếp ghé vào trên bàn ngủ vị đồng học này Vuân ngủ liền về nhà ngủ, phiền toái đem vị trí nhường ra tới cấp yêu cầu đồng học hảo sao? Vu Phổ Tâm ngày hôm qua liền ngủ một ngày, cũng không ai dám quản hắn, kết quả hôm nay hắn mới vừa ngủ, liền nghe được bản học bị người gõ gõ, một đạo hơi mang lạnh băng nữ tử thanh âm từ hắn đỉnh đầu truyền đến. Vu Phổ Tâm cau mày từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, có rời giường khí hắn ánh mắt hung ác ngẩng đầu, tính toán cùng cái này đánh thức chính mình người phát giận, liền tính không phát giận, bị chính mình như thế chừng, đối phương cũng đến ngoan ngoãn cho hắn xin lỗi. Trước kia đều là cái dạng này Kết quả hắn vừa nhắc đầu liền nhìn đến một cái dung mạo diễm lệ nữ tử chính Nếu mày nhìn nàng Mặc dù là đối thượng hắn hung tợn ánh mắt Đối phương cũng không có biểu hiện ra một chút sợ hai thần sắc tới Ngược lại là lặp lại một bên chính mình lời nói mới rồi Nếu không học tập nói thỉnh đem ngươi vị trí nhường ra tới cấp có yêu cầu đồng học Yên vui, tính Vị này chính là tam hoàng tử Có người ở nữ tử phía sau lặng lẽ Xả nàng ống tay háo nhắc nhở nói Chính là nữ tử lại bất vi sở động như cũ cùng hắn ánh mắt đối diện vu phổ tâm trong lòng dâng lên một tia quái dị cảm giác tới cuối cùng thế nhưng ở rằng co trung bại hạ trận tới dẫn đầu rời đi tầm mắt ý thức được chính mình thế nhưng bại cho một nữ tử vu phổ tâm càng bực bội muốn quay lại đầu đi tiếp tục vừa rồi rằng co kết quả nàng kia thế nhưng đã xoay người đi tới trên bục giảng vu phổ tâm còn không có phản ứng lại đây liền thấy nữ tử cầm lấy trên bục giảng sách giáo khoa tiếp tục giảng bài đến lúc này vu phổ tâm mới ý thức được vừa rồi cái kia nhìn qua không so với hắn đại đa số nữ tử thế nhưng là này đường khóa tiên sinh hơn nữa hắn phát hiện nay một chỉnh đường khóa trong phòng học đều không có quấy dối học sinh phải biết rằng ngày hôm qua vài tiết khóa thượng trong phòng học học tập bầu không khí cũng liền dáng vẻ kia rất nhiều không nghe giảng bài học sinh không phải ở nhỏ giọng nói chuyện phiếm chính là ở nằm bò ngủ còn có người trộm xem chuyện tranh cũng đúng là bởi vì như vậy mới làm hắn càng thêm nhận định cái này lớp tất cả đều là không học giỏi rác rưởi khái niệm Chính là hiện tại đây là như thế nào một chuyện. Một cái tuổi còn trẻ nữ tiên sinh thôi, cư nhiên làm toàn ban học sinh đều có thể nghiêm túc nghe giảng. Vũ phổ tâm không tin cái này tà, thế là bắt đầu nghiêm túc quan sát khởi cái này nữ tiên sinh tới. Quan sát hai ngày sau, vũ phổ tâm cảm thấy đến không được. Nữ tiên sinh có chút lợi hại, cảm giác hiểu được rất nhiều bộ dáng, giảng bài thời điểm không chỉ có sẽ đem sách giáo khoa thượng tri thức, còn sẽ lấy trong đời sống hiện thực đồ vật nêu ví dụ. Có đôi khi còn sẽ mang lên một ít tiểu đồ vật tới làm thực nghiệm cho đại gia Hỏa Nhi xem. Mấy thứ này có thể so tứ thư ngũ kinh có ý tứ nhiều, hắn thế nhưng cũng bắt đầu thích thượng cửa này tên là vật lý trương trình học, hơn nữa bắt đầu chờ mong nữ tiên sinh tới đi học. Ở vu phổ tâm đi vào thái học thực nghiệm ban ngày thứ ba, hắn liền rất bất hạnh gặp gỡ Nguyệt Khảo. Nguyệt Khảo là thực nghiệm ban truyền thống, ba cái thực nghiệm ban học sinh tất cả đều muốn tham gia. vu phổ tâm nguyên bản tin tưởng chăn đầy cảm thấy lấy chính mình học thức nhất định có thể nghiền áp thực nghiệm ban sở hữu học sinh sau đó cầm đầu danh thành tích trở về nói cho phụ hoàng vẫn là hắn lợi hại sau đó liền có thể kết thúc ở thực nghiệm ban học tập nhật tử tuy rằng có chút luyến tiếc cái này nữ tiên sinh bất quá hắn sau khi trở về có thể kiến nghị phụ hoàng đem nữ tiên sinh thỉnh đến trong hoàng cung cho hắn kia mấy cái xuẩn đệ đệ đi học như vậy chính mình liền còn có thể nhìn thấy nữ tiên sinh vu phổ tâm hùng tâm bừng bừng vì chính mình thông minh tài trí đắc ý Kết quả mấy môn công khóa khảo xong, sau hắn liền trong lòng có chút không đế, khảo thí rất nhiều đề hắn thấy cũng chưa gặp qua, thậm chí căn bản không biết muốn như thế nào trả lời. Bất quá liền tính như vậy, nàng cũng vẫn là an ủi chính mình, lấy hắn tam hoàng tử thông minh tài trí đều đắp không được đề mục, nghĩ đến lớp học cũng không có đồng học có thể đáp lên đây. Khảo xong sau ngày thứ 3, thành tích ra tới. Tam hoàng tử Vu phổ tâm thành tích trung đẳng thiên hạ, ở lớp chúng ta 40 danh học sinh chung xếp hạng thứ 20 năm tên. Mà ở ba cái thực nghiệm ban 120 danh học sinh chung, chỉ có thể bài đến thứ 61 người. Vu phổ tâm nhìn đến thành tích thời điểm đại triệu đả kích, hắn quả thực không thể tin được những cái đó hắn xem đều xem không hiểu đề mục cư nhiên còn có thể có người đáp được với tới, đây là như thế nào thông minh tài trí a? Chẳng lẽ nói, bên ngoài đồn đãi nói thái học thực nghiệm ban học sinh tất cả đều là thái học không cầu tiến tới học sinh nói chỉ do bậy bạ sao? Vị đồng học này, vật lý bài thi thượng có cái gì vấn đề nói có thể hỏi ta? Ngươi mới vừa chuyển tới, cơ sở tương đối kém, về sau mỗi ngày hạ học sau lưu lại ta giúp ngươi bổ một canh giờ khóa. Vũ phổ tâm nội tâm đang ở chịu đựng đả kích thời điểm, lại nghe được cái kia quen thuộc thanh âm, hắn cơ hồ là lập tức liền ngẩng đầu lên. Lúc này đây hắn nhìn đến chính là một đôi ôn nhu mỉm cười đôi mắt. Vũ phổ tâm lúc ấy mặc danh cảm thấy thực vui vẻ, đến nỗi nữ tiên sinh theo như lời hạ học sau học bổ túc cái gì, ở hắn xem ra chính là hai người một chỗ thời gian, không có gì không tốt. Thế là không chút do dự gật đầu đáp ứng xuống dưới. Thấy Vu phổ tâm không có cự tuyệt, tiên vui cười càng vui vẻ. Sau đó, cùng ngày tan học sau Vu phổ tâm cao hưng phân chấn giữ lại, trong lòng thậm chí có chút khẩn trương, này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng tuổi sắp xỉ nữ tử một chỗ. Chỉ tiếc hắn vui vẻ không có thể liên tục quá dài thời gian. Tiên vui ở lớp học thượng tuy nói được với ô nu, nhưng trên thực tế tính tình vẫn là một cái hoạt bác hiếu động thả tính tình có chút cấp nữ hài tử. Ở học bổ túc thời điểm gặp gỡ không có bất luận cái gì cơ sở vui phổ tâm, một không cẩn thận liền bại lộ bản tính, thế là trong phòng học liền thường thường truyền đến yên vui táo bạo tiếng giống giận. Vui phổ tâm trường như thế đại còn trước nay không bị người như vậy đối đãi quá, trong lòng ủy khuất cực kỳ, cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp phất tay háo mà đi. Yên vui cũng bị cái này đầu óc không thông suốt học sinh khí cái chết khiếp, kết quả chính mình hảo ý, nhân ra ngược lại không cảm kích, còn ném sắc mặt cho nàng xem. Tiên vui vào lúc ban đêm về nhà sau liền đem chuyện này phun tảo cấp Diêu cẩm thi nghe, nguyên bản là muốn cho nhà mình mẫu thân an ủi một chút, kết quả Diêu cẩm thi sau khi nghe xong lại cảm thấy là nàng không đúng. Mới vừa chuyển trường tới đồng học, phía trước đối với khoa học tự nhiên phương diện là không có bất luận cái gì cơ sở, ngươi hẳn là càng kiên nhẫn một ít. Tuy nói ngươi đưa ra trợ giúp tân đồng học là hảo ý, nhưng nếu là bởi vì ngươi không thỏa đáng lời nói thương tổn tân đồng học lòng tự trọng, đó chính là hảo tâm làm chuyện xấu Ngươi nếu là thật sự không như thế kiên nhẫn, cũng có thể đem vì tam hoàng tử học bổ túc sự tình giao cho mặt khác đồng học hoặc là tiên sinh, cũng không phải cần thiết chính mình tự mình thượng. Diêu Cẩm Thi biết thiên vui là tưởng thông qua cấp tam hoàng tử học bổ túc tới chứng minh nàng sáng lập giáo dục hình thức là được không, nhưng là nếu dựa theo Yên vui cái dạng này đi thực tiên nói, diêu Cẩm Thi chỉ sợ hai người đều sẽ đã chịu thương tổn, này liền thực không cần phải. Yên vui nguyên bản còn có chút muốn từ bỏ tâm tư, kết quả nghe được diêu Cẩm Thi nói sau lập tức thay đổi chủ ý. Vẻ mặt nghiêm túc nắm tay nói, tam hoàng tử bên này ta nhất định sẽ tự mình thế hắn học bổ túc giao cho người khác ta không yên tâm. Bất quá nương cũng không cần lo lắng, ta về sau sẽ chú ý chiếu cô tam hoàng tử cảm xúc, tận lực không thương hắn tự tôn là được. Thấy nàng như thế có động lực, Diêu Cẩm Thi liền không có lại quản chuyện này. Sáng sớm hôm sau, Diêu Cẩm Thi nghe nói yên vui một người ở chính mình sân bận việc đến nửa đêm, không biết ở vội chút cái gì. Bên kia, vu phổ tâm sáng sớm đi vào phòng học thời điểm. Liền phát hiện chính mình trên chỗ ngồi phóng một cái màu xám nhạt mang bạch hoa bố bao, mở ra vừa thấy bên trong thế nhưng là hắn phía trước ăn qua một lần bánh quy. Vu phổ tâm 6 tuổi thời điểm ở trong hoàng cung gặp được quá một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, lúc ấy hắn vừa mới bởi vì ham chơi bị phụ hoàng trách phạt quá, tránh ở một bên trong khóc, có một cái đi ngang qua tiểu cô nương thấy hắn khóc thương tâm, liền tiến lên đem chính mình trong lòng ngược xùy một cái túi thơm đưa cho hắn, hơn nữa nói cho hắn nói, nơi này chăng có thể làm người vui vẻ pháp thuật. Ăn qua về sau liền sẽ vui vẻ đi lên. Vu phổ tâm mở ra nhìn nhìn, bên trong liền trang loại này lớn lên giống bánh quy điểm tâm. Điểm tâm hương vị thơm ngọt nồng đậm, làm hắn lập tức liền vui vẻ đi lên, hắn lúc ấy nghĩ thầm, quả nhiên là có pháp thuật. Bất quá đáng tiếc chính là, lần đó hắn ăn xong sau lại muốn đi tìm cái kia tiểu cô nương muốn, chính là hắn tìm khắp hoàng cung cũng không tìm được như thế một người, hắn còn đi ngự thiện phòng hỏi qua, không có người sẽ làm cái loại này điểm tâm. Từ cái nào thời điểm khởi vua phổ tâm vẫn luôn cảm thấy ngày đó hắn là gặp gỡ tiểu tiên nữ chính là hiện tại loại này hồi lâu không thấy quá điểm tâm cư nhiên xuất hiện ở hắn trên chỗ ngồi chẳng lẽ là tiểu tiên nữ lại lần nữa xuất hiện tam hoàng tử ngươi đây là cái gì ăn ngon a thương quá có người cười tủm tìm tiến lên đây đôi mắt nhìn chằm chằm hắn trước mặt bố bao nước miếng đều mau chạy xuống tới vua phổ tâm lập tức đem bố bao bao hảo thật cẩn thận đặt ở chính mình mang đến ra châu làm thành dương nhỏ lúc này đây hắn nhưng luyến tiếc như vậy mau ăn luôn Phần 439 Chương 439 táo bạo tiểu tiên nữ tại tuyến giáo là người. Vu phổ tâm từ buổi sáng đệ nhất đường khóa bắt đầu vẫn luôn ăn đến buổi chiều cuối cùng một đường khóa kết thúc, tổng cộng ăn xong đi 10 khối bánh quy, dư lại bị hắn trân trọng thu lên, tính toán mang về hoàng cung ăn, còn muốn xuất ra tới 2 khối cấp ngự thiện phòng đầu bếp hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Chuẩn bị tốt học bổ túc sao? Vu phổ tâm đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên bị người gọi lại vu phổ tâm không dám tin tưởng quay đầu liền nhìn đến yên vui đứng ở hắn phía sau cười tủm tỉm nhìn hắn ừ ta không cần ngươi cho ta học bổ túc vu phổ tâm nhìn đến yên vui liền nghĩ đến nàng ngày hôm qua đối chính mình dích đạo hắn còn không nguôi giận đâu yên vui thấy hắn tựa hồ ở cùng chính mình giận dỗi vẻ mặt ngạc nhiên chiều hắn trên bàn nhìn xem to mò nói ngươi còn ở giận dỗi sao chính là ta đều cùng ngươi xin lỗi a ngươi không phải tiếp thu ta xin lỗi sao vu phổ tâm quay đầu nhìn về phía nàng Không rất cao hứng bộ dáng, ngươi cái gì thời điểm cùng ta xin lỗi? Còn có, ta cái gì thời điểm tiếp thu ngươi xin lỗi? Ta tặng ngươi ta thân thủ làm bánh quý A, ngươi không thu đến sao? Đó chính là ta xin lỗi lễ vật. Yên vui cười tủng tỉm nhìn vu phổ tâm, lấy ra chính mình lớn nhất kiên nhẫn tới cùng trước mắt tiểu quỷ đầu háo, trong lòng không ngừng nghĩ, nàng như thế làm tất cả đều là vì mâu thân. Sau đó, yên vui liền nhìn đến vừa mới còn vẻ mặt không muốn phản ứng chính mình vu phổ tâm đột nhiên thay đổi mặt. Thần sắc thay đổi mấy biến, cuối cùng dừng lại ở không thể tin tưởng tượng. Tiên vui vai vai đầu, ngươi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì đi. Nếu thân thể không thoải mái nói, học bổ túc có thể đẩy đến ngày mai. Ngươi vừa mới nói cái gì? Vũ phổ tâm cảm thấy chính mình tâm đều đang run rẩy, tựa hồ có chút chờ mong tựa hồ lại có chút kháng cự. Tiên vui có chút làm không rõ ràng lắm trước mắt vị này hoàng tử rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá nàng vẫn là hảo tính tình lặp lại một lần chính mình nói qua nói. Ta nói ngươi nếu là không thoải mái nói có thể về trước cung, hoặc bổ túc sự tình ngày mai bắt đầu cũng là có thể, không vội tại đây nhất thời, thân thể quan trọng. Không phải này một câu, ngươi nói này đó là ngươi thân thủ làm. Vu phổ tâm tử gia châu trong dương lấy ra màu xám nhạt tú màu trắng tiểu hoa bố bao tới đặt lên bàn, rũ mắt không đi xem yên vui. Yên vui nhìn thoáng qua bố bao, gật gật đầu, là ta làm, ngươi hưởng qua sao? Hương vị như thế nào? Kỳ thật ta thật lâu không tự mình động thủ đã làm khả năng có chút ngựa tay, ngươi liền chóc và ăn đi. Cái này điểm tâm, ngươi là từ nơi đó học được làm. Có phải hay không còn có những người khác sẽ làm? Hoặc là kinh thành nhà ai tiểu lầu có thể mua được? Vu phổ tâm vẫn là không cam lòng, cắn môi hỏi. Tiên vui không đáng vu phổ tâm vì cái gì chú ý điểm tụ tập trung ở chính mình làm bánh quy thượng, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời nói cái này bánh quy giống như chỉ có ta nương sẽ làm, bên ngoài tiểu lầu không nghe nói nhà ai có bán. Điện hạ là có cái gì chuyện này sao? Vũ phổ tâm cuối cùng tựa hồ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Yên Vui, cắn răng hỏi, tiên sinh còn có muội muội sao? Điện hạ chuyện như thế nào? Tinh hỏi chút không vào để nói, ta chỉ có một đệ đệ Nga, so với ta tiểu ngũ tuổi, điện hạ là nhận thức hắn sao? Vũ phổ tâm chú ý điểm qua kỳ quái, Yên Vui đều bị hỏi có chút không kiên nhẫn. Thậm chí Yên Vui đã suy nghĩ, dù sao Khang Thuận hiện tại cũng đã sớm học song sơ chung tri thức, nếu là này hai cái thật sự nhận thức Vậy làm khang thuận tới cấp tam hoàng tử học bổ túc cũng coi như là đẹp cả đôi đảng. Tiên vui tưởng chính là rất tốt đẹp, chỉ tiếc vu phổ tâm nghe được nàng chỉ có một tuổi kém 5 tuổi đệ đệ sau, trực tiếp làm lơ, ngược lại lại hỏi, ngươi khi còn nhỏ có hay không từng vào trong cung? Còn cấp một cái tiểu nam hài đưa quá một bao loại này điểm tâm. Tiểu tiên nữ ở vu phổ tâm trong lòng địa vị quá đặc thù, hắn thật sự là quá muốn tìm được lúc trước cái kia tiểu cô nương. Tiên vui thấy hắn hỏi vẻ mặt nghiêm túc, cũng không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ ta khi còn nhỏ nhưng thật ra thường xuyên sẽ tiến cung đi thăm ta một cái gì, bất quá có hay không cấp một cái tiểu nam hài đưa quá một bao điểm tâm nói, ta không nhớ rõ. ngươi như thế nào có thể không nhớ rõ đâu? Vu Phổ Tâm nghe được một nửa thời điểm trong ánh mắt bốc cháy lên hy vọng, đã quyết định tha thứ yên vui ngày hôm qua đối hắn vô lễ, kết quả sau khi nghe xong trực tiếp làm hắn bạo tẩu. yên vui đều mau bị cái này âm tình bất định tam hoàng tử tức điên, thấy hắn không thể hảo hảo nói chuyện, cũng thật sự là nhịn không được, trực tiếp trợn trắng mắt xoay người làm bộ phải đi khi còn nhỏ phát sinh sự tình quá nhiều ngươi hỏi lại không phải cái gì quan trọng thời kỳ ta vì cái gì nhất định phải nhớ rõ yên vui đã phát hiện hôm nay xác thật không thích hợp học bổ túc chỉ có thể ngày mai nói nữa vu phổ tâm phát hiện yên vui muốn chạy trực tiếp một tay đem người túm chặt chờ một chút còn có cái gì chuyện này yên vui quay đầu lại nhìn về phía nàng biểu tình đã mang lên một tia không kiên nhẫn vu phổ tâm cắn răng đem tưởng lời nói nuốt trở về cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói tới giúp ta học bổ túc. Yên Vui còn có chút ngoài ý muốn, bất quá nhân gian nếu chủ động yêu cầu, nàng làm nữ tiên sinh cũng không hảo không đáp ứng, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống bắt đầu vì Vu Phổ Tâm học bổ túc. Lúc này đây Yên Vui vẫn là tương đối có kiên nhẫn, hơn nữa rất là chú ý không có thương tổn đến Vu Phổ Tâm lòng tự trọng. Chính là Yên Vui nỗ lực căn bản không thắng nổi Vu Phổ Tâm không chút để ý, thường thường một vấn đề Yên Vui đã phản phúc nói thật nhiều biến, chính là Vu Phổ Tâm lại một chút cũng chưa nghe đi vào. Thế là hai người đối thoại liền thay đổi vị, phảng phất tiến vào chết tuần hoàn. Mã Đông Mai. Mã cái gì Mai? Mã Đông Mai A. Cái gì Đông Mai? Mã Đông Mai A. Mã Đông cái gì? Mã Đông Mai. Cái gì? Người chuyện như thế nào? Đầu góc hư rồi sao? Cùng cái vấn đề ta nói bao nhiêu lần? Đây là học không được vấn đề sao? Người căn bản là không đang nghe đi. Nghe xong còn có thể hỏi ra như thế nhược trí vấn đề. Người là nhược trí sao? Yên vui cuối cùng vẫn là pha công, hung hăng mắng một hồi, xoay người chạy đi rồi. Mặc kệ, nàng mặc kệ này pha sự. Cái này tam hoàng tử đại khái đầu góc có hô đi, nàng liền không nên cưỡng bách chính mình đi cho hắn học bổ túc. Gia hỏa này đại khái chính là cái học bổ túc cũng sẽ không có cái gì tác dụng cái loại này, không cần thiết lãng phí chính mình thời gian. Vu phổ tâm vừa mới xác thật không đang nghe, hắn trong lòng nghĩ mặt khác chuyện này đâu. Cuối cùng, phụ trách vì Vu phổ tâm học bổ túc người cũng không đổi vẫn là từ yên vui phụ trách yên vui đều mau bị buộc điên rồi tam hoàng tử vu phổ tâm mỗi ngày đều ở chọc giận nàng bên cạnh phản phúc hành ngày nếu không phải xem ở hắn là hoàng tử phân thượng yên vui thật hận không thể ấn ra hỏa này hành hung một đốn trước kia yên vui cảm thấy học đường không được tiên sinh dùng cách xử phạt về thể xác học sinh là chuyện tốt trước đó nàng mỗi ngày vui vẻ nhất sự tình chính là đến học đường tới cấp bọn học sinh đi học hiện tại lại thâm hận bởi vì cái này quy định nàng không thể hung hăng tấu trước mắt ra hỏa một đốn Mỗi ngày tới thái học cấp người này học bù sắp trở thành nàng ác mộng. Diêu Cẩm Thi ở nhà cũng mơ hồ cảm giác được yên vui táo bạo, tuy rằng nàng che giấu thực hảo, nhưng là biết ngư chi bằng mẫu, nàng vẫn là có thể nhận thấy được một ít. Sau lại có một lần, Diêu Cẩm Thi trong lòng thật sự tò mò yên vui ở thái học gặp gỡ cái gì chuyện này, đương nhiên, trong lòng cũng là lo lắng nàng, thế là trộm chạy tới thái học quan sát cả ngày. Diêu Cẩm Thi phát hiện buổi chiều cuối cùng một đường khóa phía trước yên vui đều biểu hiện thực bình thường. Nhưng là ở cuối cùng một đường khóa kết thúc bắt đầu vì vu phổ tâm học bổ túc thời điểm vấn đề liền xuất hiện. Như thế nào nói đi, cái kia cảnh tượng thật giống như nàng kiếp trước xem qua táo bạo lao ngô thân ở phụ đạo học tiểu học hài tử làm bài tập tình cảnh, nhìn qua vừa buồn cười lại lệnh nhân tâm đau. Đừng hiểu lầm, Diêu Cẩm Thi đau lòng chính là nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực tam hoàng tử vu phổ tâm. Bất quá, đau lòng thì đau lòng, Diêu Cẩm Thi lại chưa ra mặt ngăn cản, nhìn trong chốc lát không phát hiện có mặt khác vấn đề liền rời đi Có một nói một, tiên vui vì vu phổ tâm học bổ túc tuy rằng hiện trường có chút táo bạo, nhưng là hiệu quả vẫn là thứ tốt. Vu phổ tâm thực mau cùng thượng học đường đi học tiến độ không nói, ở lúc sau khảo thí chung luôn là có thể bảo trì ở ba cái ban tổng xếp hạng tốt 10 thành tích, xem như có thể xem quá khứ. Hoàng đế sau lại nghe nói vu phổ tâm ở thái học thực nghiệm ban biểu hiện sau, cố ý triệu hắn qua đi nói chuyện nói. Hoàng đế vốn tưởng rằng vu phổ tâm ở khảo ra thành tích sau sẽ yêu cầu trở lại hoàng gia tư thủ. Kết quả đối phương thao thao bất tuyệt nói về vật lý cửa này, ngành học ở trong sinh hoạt có bao nhiêu sao quan trọng, thậm chí hy vọng hoàng đế có thể mạnh mẽ mở rộng đối vật lý môn này học tập. Hoàng đế nhẫn mại tính tình nghe nhà mình nhi tử rong dài nửa ngày, cuối cùng cuối cùng nghe minh bạch, nguyên lai ra hỏa này là cảm thấy thái học dạy bọn họ vật lý tiên sinh hảo. Ở hoàng đế trong ấn tượng, thái học giáo khóa tiên sinh tất cả đều là râu tóc tất cả đều trắng lao đầu nhì, học thức uyên bác, nếu là nhà mình nhi tử thật thích nói, có thể cho hắn bái đối phương vi sư này đều không tính cái gì. Kết quả hoàng đế vừa mới biểu đạt một chút ý tứ này, lập tức nhìn đến nhà mình nhi tử sắc mặt đều thay đổi, liên tục xua tay, không cần không cần, nhi thần không tính toán bái sư, như bây giờ học liền khá tốt. Nhi tử biểu hiện rõ ràng không bình thường, bất quá hoàng đế cũng không phải nhàn không có việc gì người, cũng chỉ là nghi hoặc một chút liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Lúc sau mấy năm, Vu phổ tâm như cũ đi theo yên vui phía sau, mặc dù hắn đã không phải thái học thực nghiệm trong ban học sinh. Lại như cũ một có thời gian liền cuốn lấy Yên vui cho hắn học bổ túc vật lý. Yên vui ở mang song vu phổ tâm lần này lúc sau cảm giác sâu sắc tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, từ đi ở Thái học thực nghiệm trong ban giáo thụ vật lý chương trình học Tiên sinh trước trở về kế thừa Diêu cẩm thi để lại cho nàng sản nghiệp. Diêu cẩm thi sản nghiệp rất nhiều, Yên vui đi theo học tập ba năm như thế nào quản lý này đó sản nghiệp. Tuy nói nàng làm thực không tồi, nhưng là Diêu cẩm thi phát hiện nàng kỳ thật càng thích nghiên cứu hóa học vật lý vài thứ kia thế là liền đem nàng phái đi quản lý các phòng thí nghiệm khoa học nghiên cứu phát minh công tác. Tiên vui thủ phòng thí nghiệm, cùng toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu khoa học những người đó mỗi ngày đều đắm chìm ở khoa học hải dương. Miên bản có bao nhiêu vui sướng. Muốn nói nàng duy nhất không như vậy cao hứng thời điểm, chỉ sợ cũng là cái kia mỗi tháng đều phải tới xem nàng rất nhiều lần, còn muốn quấn lấy nàng cho hắn giới thiệu nghiên cứu khoa học hạng mục Vu phổ tâm. Gia hỏa này mỗi lần tới gặp nàng thời điểm, đều có bản lĩnh đem nàng hảo tâm tình phá hư cái hi thoái sau đó đem nàng chọc bực sau, người này chính mình liền lưu, chỉ để lại nàng một người một mình giận dỗi. Yên Vui có đôi khi hoài nghi người này là ông trời xem nàng cả đời quá đến quá hạnh phúc, cho nên cố ý phái tới tra tấn nàng. Thẳng đến có một ngày, cái này chọc nàng đã nhiều năm năm đó Tiểu Thí Hải lôi kéo tay nàng gần như khẩn cầu hỏi nàng, Yên Vui, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Phần 440, chương 440 ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Yên Vui nghe được lời này phản ứng đầu tiên là. Gia Hỏa này lại suy nghĩ mới mẹ biện pháp tới lăn lộn nàng sao? Nhưng là nhìn đến Vu Phổ Tâm ánh mắt lại không giống như là nói giỡn, Yên Vui thế nhưng nhất thời ngơ ngẩn, không biết nên như thế nào trả lời. Vu Phổ Tâm chờ đến thời gian càng dài, trong lòng càng hư, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Thấy Yên Vui chậm chạp không chịu trả lời, Vu Phổ Tâm cho rằng nàng là không muốn, trên tay dùng sức một túm, liền đem người túm vào trong lòng ngực, bá đạo ôm nàng không chịu buông tay. Cắn Giang Uy hiếm nói, ngươi nếu là không muốn ta liền đi theo phụ hoàng thỉnh chỉ làm hắn cấp chúng ta tứ hôn ta đều không muốn ngươi còn thỉnh chỉ tứ hôn đời này là không tính toán hảo quá sao yên vui bị hắn ôm không thể động đậy nghe vậy cười khổ nói vu phổ tâm cả người cứng đờ vừa mới còn bá đạo mười phần người lập tức liền tiết khí giống nhau thật cẩn thận đem người cấp bưng ra còn hỏi dò ngươi thật sự không muốn gả cho ta sao kỳ thật phụ hoàng cùng mẫu phi tính toán cho ta tứ hôn ta không muốn cưới người khác ta chỉ nghĩ cưới ngươi một cái nói xong lời cuối cùng vu phổ tâm trong thanh âm vô cớ mang lên một tia ủy khuất phảng phất không có muốn tới đường tiểu bằng hữu tiên vui còn chưa bao giờ gặp qua hắn bộ dáng này vu phổ tâm ở nàng trước mặt từ trước đến nay là kiêu ngạo ương ngạnh thường thường vừa thấy mặt liền đem nàng tức chết đi được hiện giờ bộ dáng này ở nàng mở ra xem như hắn ở yếu thế nhưng là tiên vui nhưng không tin một người tính cách có thể thay đổi như thế hoàn toàn gia hỏa này hôm qua mới vừa chọc nàng sinh khí một hồi lúc này liền tới khoe mẽ nên không phải lại suy nghĩ cái gì biện pháp tới chọc ghẹo nàng đi. Yên vui trong lòng một do dự, Vu phổ tâm liền đã nhìn ra, hắn trong lòng một sốt ruột, lại giơ tay bắt được yên vui đôi tay, sốt ruột giải thích, ta là thiệt tình, ta không có lừa ngươi, ta biết ta mấy năm nay chọc ngươi sinh khí, chính là ta cũng không nghĩ như vậy, ta chỉ là muốn đậu ngươi vui vẻ, chính là không biết vì cái gì cuối cùng liền sẽ chọc đến ngươi không cao hứng, ngươi đừng giận ta được không. Ta bảo đảm về sau tuyệt không sẽ lại chọc ngươi sinh khí, nếu là ta lại chọc ngươi sinh khí ngươi liền ngươi liền đánh ta hảo phụt yên vui bị hắn nói chọc cười ngươi chọc ta như thế nhiều năm nếu có thể đánh ngươi ngươi sớm bị ta đánh phế đi yên vui còn đang cười trong miệng nói như vậy vu phổ tâm lại không biết nàng tâm ý đến tột cùng là cái gì rốt cuộc nàng không có đáp ứng lại cũng không có đem tay rút ra vu phổ tâm khẩn trương chờ nhưng vẫn không có nghe được yên vui đáp lại liền ở ngay lúc này bên cạnh truyền đến một cái quen thuộc thanh âm Các ngươi ở làm cái gì? Tiên vui quay đầu xem qua đi, thuận thế rút tay mình về, cùng ngươi nọ chào hỏi, Nghiêm tiên sinh, ngươi như thế nào ra tới? Bị gọi là Nghiêm tiên sinh chính là phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên, bởi vì thập phần am hiểu vật lý tri thức, trước mắt mới thôi hắn đối vật lý tri thức nắm giữ cùng nghiên cứu có thể nói là quốc nội đệ nhất nhân, có đôi khi hắn đưa ra đề tài cùng phòng đoán chờ chỉ có Diêu Cẩm thi có thể cùng hắn tán gẫu một chút, người khác căn bản nghe đều nghe không hiểu nhưng là hắn nghiên cứu chế tạo ra thiêu than đá liền có thể cung cấp động lực động cơ, cả nước nhân dân đều biết hắn lợi hại, ngay cả hoàng đế đều đối hắn lễ ngộ ba phần. Vu Phổ Tâm nhìn đến người này lại nhíu nhíu mày, túi đầu nhìn nhìn chính mình chống chân lòng bàn tay, trong lòng cũng có chút nhi trống rỗng. Nghiêm tiên sinh tên là Nghiêm Thế Hàn, phụ thân chỉ là cái hình bộ tiểu lại, là đến đích với khai biến kinh thành, trước mắt đã mở rộng đến toàn bộ vĩnh hoàng triều sở hữu châu phủ, giáo dục cơ sở tiểu học, mới tiếp xúc đến vật lý cửa này ngành học sau đó nghiêm thế hàn liền ở vật lý phương diện thể hiện rồi không tầm thường thiên phú ở tốt nghiệp sau liền bị diêu cẩm thi mời đến phòng thí nghiệm tới làm tương quan nghiên cứu khai phá công tác nghiêm thế hàn tuổi so yên vui lớn hơn ba tuổi lại ở yên vui nhất cảm thấy hứng thú vật lý phương diện rất có thành tựu cho nên yên vui luôn là đi theo hắn phía sau học tập người này đối với yên vui tới nói thuộc về cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại mà vu phổ tâm nhất không quen nhìn chính là nghiêm thế hàn hắn mỗi lần tới phòng thí nghiệm tìm yên vui đều sẽ nhìn đến yên vui cùng nghiêm thế hàn ở bên nhau trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng trước mặt ngoại nhân từ trước đến nay kiêu ngạo mình diệm yên vui lại ở nghiêm thế hàn trước mặt vẻ mặt khiêm cung mà đối phương vẫn là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng vu phổ tâm mỗi khi nhìn đến như vậy cảnh tượng hình ảnh liền bị tức giận đến đến không được thế là hắn liền luôn là ở nghiêm thế hàn công tác thời điểm cố ý quấy rối hoặc là nói chút cố ý khó xử nghiêm thế hàn nói tới phát tiết giống cái tiểu hài tử giống nhau hấu chỉ. Mà hắn mỗi lần làm như vậy, Yên Vui chỉ cần phát hiện liền sẽ sinh khí, sau đó đem hắn đuổi ra phòng thí nghiệm, hơn nữa vì không cho hắn quấy dày đến nghiêm thế hàn mà mang theo hắn đi nơi khác loạn dạo, vẫn luôn dạo đến hắn mệt mỏi hoặc là tới rồi hồi hoàng cung thời gian, lúc này mới buông tha hắn, nàng chính mình tắt sẽ trở lại phòng thí nghiệm đi tiếp tục đi theo nghiêm thế hàn học tập. Vu phổ tâm quả thực hận chết cái này nghiêm thế hàn, nhưng lại không thể đối hắn như thế nào, còn muốn mỗi lần bởi vì hắn làm tức giận Yên Vui dẫn tới hắn cùng yên vui quan hệ đều càng ngày càng không hảo nguyên bản hắn còn nghĩ chậm rãi hòa hoãn chính mình cùng yên vui chi gian quan hệ rốt cuộc loại chuyện này cấp không được chính là ngày hôm qua hắn ở trong cung nghe được mẫu phi nói nhị hoàng huynh bị phụ hoàng chỉ hôn nhà gái là binh bộ thượng thư nữ nhi nghe nói tuổi vừa đôi tám niên hoa chính hảo phẩm mạo đoan trang vu phổ tâm không biết hắn nhị ca có hay không thích người nhưng là hắn biết chuyện này căn bản không có trải qua nhị ca đồng ý hơn nữa tứ hôn thánh chỉ nhất hạ Đó là có cái gì tâm ý, cũng đều không còn có nói ra cơ hội. Hắn không nghĩ chính mình việc hôn nhân biến thành như vậy, bởi vì hắn đáy lòng có một cái tưởng cưới cô nương. Cái kia cô nương từng ở hắn còn nhỏ thời điểm đưa quá hắn một bao điểm tâm, ở hắn đi học tuổi tác hao hết tâm tư vì hắn học bổ túc, lại bồi hắn lớn lên. Là cái kia cô nương giáo hội hắn cái gì gọi là vui sướng, cũng là cái kia cô nương giáo hội người khác hẳn là như thế nào tồn tại. Hắn cả đời này, tiếp theo đời đều muốn cùng nàng cùng nhau vượt qua dài lâu nhân sinh thời gian cùng thể nghiệm thế gian xuân hoa thu nguyệt hạ vũ đông tuyết chính là cái kia cô nương tựa hồ cũng không thích hắn vu phổ tâm nhìn yên vui bóng dáng trong lòng suy nghĩ muôn vàn mà yên vui đã đi tới nghiêm tiên sinh trước mặt sắc mặt tưởng đỏ ngắm liếc mắt một cái phía sau vu phổ tâm lúc này mới ngẩng đầu đối mặt hắn sang sảng cười nói nghiêm tiên sinh chính là có cái gì sự yêu cầu ta đi làm Nghiêm thế hẳn nhìn thoáng qua cách đó không xa cúi đầu thấy không rõ biểu tình vu phổ tâm, lại nhìn nhìn trước mắt nụ cười này sang sảng nữ hài, khoe môi cong cong, vừa rồi nhìn đến ngươi bị tam hoàng tử kêu ra tới, lo lắng hắn lại tới làm khó dễ ngươi, ngươi không sao chứ. Nói xong, nghiêm thế hẳn tầm mắt dừng ở yên vui trên cổ tay, nơi đó có một vòng nhi đỏ, hiển nhiên là vừa mới bị vu phổ tâm trảo. Yên vui theo hắn tầm mắt nhìn đến chính mình trên cổ tay, tự nhiên kéo xuống ống tay háo che khuất, chỉ cười nói, không có. Ta không có việc gì. Nếu có cái gì yêu cầu ta ra mặt, nhất định phải cùng ta nói. Nhìn đến yên vui động tác, nghiêm thế hàn ánh mắt lóe lóe dặn dò nói. Yên vui cười gật gật đầu, theo sau liền cáo biệt hắn nói là lo lắng vu phổ tâm ở chỗ này chậm trễ phòng thí nghiệm sự tình, muốn đem hắn mang đi. Nghiêm thế hàn không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể nhìn theo kia hai người rời đi. Phía trước yên vui cùng vu phổ tâm ở chung thời điểm, vu phổ tâm tổng hội nghĩ mọi cách chọc nàng sinh khí cho nên hai người ghé vào cùng nhau thời điểm luôn là có vẻ ồn ào nhôn áo. Nhưng lúc này đây, hai người ngồi ở trên xe ngựa, trong xe lại phá lệ an tĩnh. Vu phổ tâm rũ đầu không nói lời nào, sắc mặt giấu ở bóng ma làm người nhìn không rõ. Khác thường trầm mặc làm yên vui có chút không thói quen, nàng muốn nói chút cái gì tới sinh động một chút không khí, chính là dương mắt nhìn xem Vu phổ tâm, lại mặt đỏ nói không ra lời. Yên vui ở trong lòng nghĩ, đều do ra hỏa này đột nhiên chạy tới cùng nàng nói cái gì thỉnh nàng gả cho hắn nói đây là có thể tùy tiện lấy tới nói dẫn sao yên vui từ nhỏ đi theo diêu cẩm thi lớn lên tư tưởng tự nhiên sẽ đã chịu diêu cẩm thi ảnh hưởng ở nàng xem ra thành thân cần thiết nếu là cùng người mình thích lượng tình tương duyệt bên nhau đồ bạc thật giống như nàng cha mẹ như vậy mới được mà nàng cùng vu phổ tâm chỉ cần ghé vào cùng nhau chính là cãi nhau này nếu là thật sự thành thân về sau trong nhà còn không được quá thượng gà bay chó sủa nhật tử Còn có thể có một ngày an ổn nhật tử quá sao? Còn có quan trọng nhất một chút, gia hỏa này nhi vì cái gì muốn tới cùng nàng nói những lời này đó a? Nguyên bản cho rằng hắn là nói giỡn, chính là từ hắn mở miệng hỏi thời điểm bắt đầu, nàng liền không ở trong mắt hắn nhìn đến một tia ngả ngớn thần sắc, lúc này lại trầm mặc như thế lâu, nhìn cũng không giống như là đùa dân a. Yên vui rồi dắm. Lúc này đây, từ phòng thí nghiệm rời đi sau, Vũ Phổ Tâm không có lại lôi kéo Yên Vui đi dạo phố, đến kinh thành sau liền xuống xe ngựa không nói một lời rời đi. Tiên Vui nhìn hắn trầm mặc đi xa bóng dáng, trong lòng vô cớ có chút hoảng loạn, vươn tay phảng phất muốn bắt lấy cái gì, kết quả lại cái gì cũng chưa có thể bắt lấy, bởi vì bị vu phủ tâm dảo đến trong lòng phiền loạn, tiên Vui cũng không lại trở về phòng thí nghiệm, ngược lại về nhà đi. Tiên Vui ở chính mình vườn trường ngây người hai ngày không ra cửa, làm đến Duy Cẩm Thi còn tưởng rằng nhà mình nữ nhi sinh bệnh, kết quả đi thăm qua sau phát hiện thân mình thực hảo, tinh thần lại có chút mệt mỏi. Nàng muốn hỏi là bởi vì cái gì sự, đáng tiếc yên vui không muốn nói. Cùng lúc đó, ở trong hoàng cung buồn hai ngày không ra tới Vu phổ tâm đi tới hạ gia, lại không phải tìm yên vui, ngược lại đi tìm Khang Thuận. Khang Thuận hiện tại đã thông qua khoa cử làm quan, trước mắt chỉ là một cái lại bộ từ ngũ phẩm tiểu quan, tiến vào vừa lúc nghỉ tắm gội ở nhà. Nhìn đến tới tìm chính mình tam hoàng tử, Khang Thuận vẫn là thực ngoài ý muốn. Bọn họ hai cái tuy rằng nhận thức, nhưng nói thật ra kỳ thật không nhiều ít giao tình. Vị này Tam hoàng tử tới hạ gia trước nay đều là vì tìm hắn tỷ tỷ, ngẫu nhiên đại gia cùng đi chơi hoặc là cùng đi ăn cơm, Tam hoàng tử lực chú ý cũng tất cả đều ở hắn tỷ tỷ trên người. Làm một cái người ngoài cuộc, Khang Thuận theo thật rất tò mò vì cái gì Tam hoàng tử rõ ràng như vậy thích hắn tỷ tỷ, lại chậm chạp không chịu thông báo không nói, còn vừa thấy mặt liền phải đem hắn tỷ tỷ cấp làm tức giận, tuy rằng đại bộ phận thời điểm Tam hoàng tử cũng đều bị hắn bạo nộ tỷ tỷ tấu cái chết khiếp đi, bất quá rốt cuộc không phải hắn có thể lý giải cái loại này. Vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Có như vậy một đoạn thời gian, Khang Thuận thậm chí hoài nghi Tam Hoàng Tử có phải hay không có cái gì bị ngược đãi đam mê. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng liền trong lén lút ngắm lại, nghĩ tới liền vứt chi sau đầu, rốt cuộc chuyện này cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, chỉ cần hắn tỉ tỉ cao hứng là được. Bất quá, tỉ tỉ bên này vừa mới ở nhà tự bế hai ngày, Tam Hoàng Tử lại đột nhiên tới cửa tìm hắn, này rất khó làm Khang Thuận không thèm nghĩ trong đó quan hệ. Phần 441 Chương 441 đệ đệ làm trợ công. Yên vui. Tỉ tỉ ngươi nàng như thế nào? Ta nghe nói nàng 2 ngày không ra cửa. vu phổ tâm nhìn thấy Khang Thuận sau hỏi câu đầu tiên lời nói chính là về yên vui. Khang Thuận nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, nhàn nhạt nói, vẫn luôn đem chính mình nuốt ở trong viện, chỉ làm ta nương đi vào nhìn quá, hẳn là không có gì đại sự. vu phổ tâm nghe vậy lại suốt ruột, vẻ mặt lo lắng nói, nàng như vậy hoặc bát thái nháo tính tình, đều đem chính mình nuốt ở trong viện 2 ngày. Như thế nào khả năng không có gì đại sự Ngươi liền không nghĩ cách đi vào nhìn một cái nàng sao Khang thuận trực tiếp không khách khí trận trắng mắt Tam Hoàng tử lời này nói Ta tôn trọng tỉ tỉ của ta Như thế nào còn không đúng rồi sao Tam Hoàng tử nếu là lo lắng Chính mình nghĩ biện pháp đi vào nhìn một cái là được Ở ta nơi này xính cái gì có thể Sau khi nói xong tiếp tục ngồi ở phòng khách Ghế bập bên thượng chậm gì gì uống trà phảng phất tiến vào về hưu hình thức Vu phổ tâm bị hắn tức giận đến đến không được nếu không phải chính hắn không dám đi sợ thật sự chọc đến yên vui chán ghét hắn nói còn lại ở chỗ này chịu người này khí bất quá lại làm giận cũng không có biện pháp ai làm chính mình có cầu với người đâu vu phổ tâm thu liễm một chút chính mình tính tình một lần nữa ngồi trở lại đến chính mình ghế bập bên thượng chậm gì gì phe phẩy hỏi do khang thuận à chúng ta nhận thức như thế nhiều năm hẳn là tính lao giao tình ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi cần phải muốn thành thật trả lời ta cái gì vấn đề ngươi nói trước nói xem có thể trả lời ta nhất định không bán cái nút khang thuận quay đầu nhìn thoáng qua tâm sự đều mau viết đến trên mặt tam hoàng tử trong mắt xoay chuyển nói vu phổ tâm trong lòng nghĩ chuyện này nghe được lời này không chút suy nghĩ lại hỏi nhà ngươi cấp tiên vui cho ngươi tỉ tỉ tương xem việc hôn nhân không có tiên vui tỉ tỉ ngươi có hay không ái mộ người nàng đối ta nàng có phải hay không thật sự thực chán ghét ta a khu khụ khụ khang thuận bị vừa mới uống đi vào một ngụm thủy sặc tới rồi không ngừng vỗ bộ ngực mới chậm rãi hoãn lại đây hắn quay đầu nhìn về phía đầy mặt tràn ngập phát sầu tam hoàng tử có chút bắt đầu hoài nghi nhà mình tỉ tỉ ánh mắt đây là thích một cái cái dạng gì người a cái này tam hoàng tử khi còn nhỏ nhìn tuy rằng có chút nạo kiều nhưng lúc ấy vẫn là cái thông minh hiện tại như thế nào liền cùng choáng váng giống nhau khang thuận cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo giúp tỉ tỉ dạy dỗ một chút tam hoàng tử thế là thu liễm khởi vừa mới không chút để ý tới trên mặt lộ ra một cái giống như hồ ly tươi cười cười tủm tìm nói tam hoàng tử vấn đề ta nhưng thật ra có thể trả lời được với tới bất quá tam hoàng tử vừa rồi nói chỉ hỏi một cái vậy ngươi rốt cuộc là muốn biết cái nào đâu vu phổ tâm chinh lăng một chút rối rắm trong chốc lát nói nàng có hay không người trong lòng vu phổ tâm nghĩ mặt khác hai cái mặc kệ đáp án là cái gì hắn còn có nỗ lực cơ hội nếu là nàng có người trong lòng kia hắn liền tính là hoàn toàn không diễn vu phổ tâm hỏi song sau liền nhìn chằm chằm khang thuận, lại thấy đối phương cũng nhìn chính mình phảng phất đang chờ đợi cái gì vu phổ tâm đợi trong chốc lát không có chờ đến đáp án nhữ nhữ mày nói chẳng lẽ ngươi cũng không biết ta biết ta khang thuận chớp đôi mắt phản bác vậy ngươi nhưng thật ra nói a vu phổ tâm cảm thấy chính mình sắp bị người này tức chết rồi khang thuận tắc vươn tay tới giọng giặc nói muốn ta ban đứng ta thân tỉ tỉ ngươi liền không tính toán trả giá điểm nhi cái gì vu phổ tâm một nghẹn tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sờ sờ trong lòng ngực cuối cùng từ trên eo kéo xuống tới một khối phẩm tướng thật tốt ngọc bội đưa cho hắn này khối ngọc bội như thế nào cũng đang cái năm ngàn bạc đủ rồi không khang thuận ước lượng ngọc bội đôi mắt cười nheo lại tới vừa lòng thu hồi ngọc bội sau mới nói tỉ của ta có người trong lòng a cái gì là ai chẳng lẽ là phòng thí nghiệm cái kia nghiêm thế hẳn vu phổ tâm lập tức kích động đứng dậy bắt lấy khang thuận cổ háo hỏi khang thuận vô tội nhìn hắn lại không ngôn ngữ vu phổ tâm lập tức phục hồi tinh thần lại tức giận đem chính mình ngọc ban chỉ gỡ xuống tới đưa cho hắn hiện tại có thể nói sao không phải cái kia là một cái thường xuyên đuổi theo tỷ của ta chạy người khang thuận vừa lòng nhận lấy nhận ban chỉ không chút do dự bán đứng nhà mình tỉ tỉ vu phổ tâm nghe vậy sửng sốt ngay sau đó đôi mắt nguy hiểm nhau lại nghiến răng nghiến lợi nói ta thường xuyên đi gặp tiên vui như thế nào chưa thấy qua ngươi nói người kia còn có có người đuổi theo tỉ tỉ ngươi chạy nhà các ngươi người đều mặc kệ sao sẽ không sợ người nọ tâm tư ác độc hạ yến vui, kia đảo sẽ không, ta coi người kia giống như còn rất thích tỷ của ta, nói không chừng hai người cuối cùng có thể đi đến cùng nhau đâu. nếu là thành thân, đó chính là ta tỷ phu, đều là người một nhà. khang thuận cười tủm tỉm vì vu phổ tâm tục trà, vu phổ tâm lại căn bản không có tâm tư lại uống trà, liên tiếp nghĩ đối phương rốt cuộc là cái gì người, chính mình như thế nào mới có thể thắng được. khang thuận thấy hắn đều mau đem chính mình đầu tóc nằm rớt, bất đắc dĩ trợn trắng mắt nói như thế minh bạch đều nghe không hiểu cái này tam hoàng tử quả nhiên đầu góc có vấn đề đi ngươi nói cho ta người kia là ai vu phổ tâm rồi dám hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định hỏi trước ra đối phương thân phận tới biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng khang thuận dùng một loại quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn cuối cùng hỏi ngươi nên là tưởng phái người trộm đem người nọ cấp giết chết đi ân là cái ý kiến hay vu phổ tâm nghe vậy không phát hiện khang thuận là ở nói dỡn ngược lại nghiêm túc gật gật đầu cuối cùng lại cảm thấy không ổn, lắc lắc đầu nói, không được không được, ta nếu là như thế làm, yên vui càng muốn hận ta cả đời. Á như thế nào như thế khó. Mặc kệ, đi trước nhìn xem đối phương là cái gì người, nếu là cái tốt, yên vui thiệt tình thích ta cũng chỉ có thể chúc phúc bọn họ. Nếu không phải cái tốt, ta chính là phái người đi ám sát, mạo bị yên vui chán ghét cả đời nguy hiểm, cũng không thể làm yên vui chịu vì khuất. Xem hắn một bộ đập nồi dìm thuyền bi tráng bộ dáng, Khang Thuận đều cảm thấy hết trô nói rồi nghĩ nghĩ đứng dậy nói ta trong viện ẩn giấu mấy phẩm cẩm nhớ cực phẩm rượu vang đỏ ngươi muốn hay không tới nếm thử ta muốn đi xem yên vui vu phổ tâm lầm đầu nhìn qua đáng thương hề hề khang thuận trực tiếp một tay đem người kéo tới liền hướng phòng khách bên ngoài đi đến đừng nghĩ tỉ của ta lúc này không cho bất luận kẻ nào tiến sân ngươi nếu là dám xông vào nói không chừng liền thật sự chọc nàng không cao hứng không bằng cùng ta nói nói các ngươi chi gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở ta sân vừa uống vừa chờ Nói không trừng tỉ của ta cái gì thời điểm tưởng khai liền ra tới, đến lúc đó ngươi có thể cái thứ nhất nhìn thấy không hảo sao. Vũ phổ tâm bị thuyết phục, hắn lúc này cũng xác thật trong lòng khó chịu đến không được, uống điểm nhi rượu hẳn là có thể hảo quá một ít đi. Khang thuận đem vũ phổ tâm đưa tới chính mình trong viện, hắn nơi này khoảng cách yên vui sân không tính xa, vũ phổ tâm liền lôi kéo hắn bỏ lên trên nóc nhà uống rượu, từ nóc nhà thượng còn có thể nhìn đến yên vui sân. Đại khái là thật sự trong lòng khó chịu đi, vũ phổ tâm uống thực mau chẳng được bao lâu liền có chút say, hắn ôm khang thuận nói lên chính mình đối yên vui tình nghĩa, bao gồm như thế nào đối nàng nhất kiến trung tình, mặt sau lại là như thế nào thích thượng nàng táo bạo một mặt, khang thuận nhịn không được hỏi một câu, nếu thích, vì cái gì không lớn hảo phóng phương nói ra, ngược lại vừa thấy mặt liền chọc nàng không cao hứng, vu phổ tâm ôm hắn tay cứng đờ, có chút không quá tự tại nói, ta cũng không biết nên như thế nào thảo một nữ hài tử niềm vui, ta đưa nàng lễ vật nàng luôn là coi như bằng hữu chi gian khách sáo chỉ có nàng đối ta phát giận thậm chí đuổi theo ta đánh thời điểm ta mới có thể cảm giác được ta ở trong mắt nàng là cùng người khác không giống nhau nàng chỉ ở trước mặt ta mới có thể không cưỡng bách chính mình làm thục nữ ngươi nhưng thật ra tưởng rất minh bạch sao kia lần này lại là bởi vì cái gì như thế nào tỉ tỉ của ta còn tự bế đâu lại là ngươi trêu chọc khang thuận nghe được có chút buồn nôn không thể không tách ra đề tài vu phổ tâm lúc này mới buông hắn ra cũng không biết rượu tình không có Tóm lại đôi mắt sáng lấp lánh, ngẩng đầu nhìn không trùng, có chút hơi xấu hổ nói, ngày hôm trước ta cùng Yên Vui biểu lộ tâm ý, hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho ta. Sau đó đâu? Sau đó Yên Vui liền không để ý tới ta. Nói tới đây, vu phổ tâm quả thực sắc khóc, không có bị đáp ứng, lại không có bị mình xác cự tuyệt, hắn cũng không biết chính mình lán nên vui vẻ vẫn là khổ sở, mấy ngày nay mau bị loại cảm giác này nghẹn đã chết. Khang Thuận cảm thấy chính mình bị uy một miệng cầu lương, nhìn không được mắt trần trắng vậy ngươi còn không có được đến đáp án à? vì cái gì không hề đi hỏi một chút. tỷ tỷ của ta không phải cái loại này sẽ treo người khác người. phía trước không có trả lời chắc là nàng chính mình cũng không nghĩ kỹ. ngươi lại đi hỏi một chút, nàng khẳng định sẽ nói cho ngươi đáp án. thật vậy chăng? giờ khắc này, Vu Phổ tâm đôi mắt thanh minh lên, phảng phất rượu tỉnh giống nhau. sau đó, không đợi Khang Thuận lại nói cái gì, Vu Phổ tâm thả người nhảy xuống nóc nhà, hướng Yên vui sân bên kia chạy tới. Khang Thuận đứng ở trên nóc nhà nhìn. Mắt thấy Vu phổ tâm ở yên vui sân cửa không biết nói chút cái gì, sân môn đã bị mở ra. Lúc sau trong viện đã xảy ra cái gì khang thuận cũng không rõ ràng, bất quá cùng ngày giữa trưa Vu phổ tâm liền lưu tại hạ gia ăn cơm trưa, hơn nữa cùng tới khi kia phúc sầu đến đầu trọc bộ dáng hoàn toàn bất đồng, toàn bộ thật giống như vẫn luôn kiêu ngạo khổng tức giống nhau, liền kém khai bình. Ở hạ gia dùng qua cơm trưa sau, hồi cung trên đường, Vu phổ tâm một hồi nghĩ đến yên vui nói với hắn quá nói hắn liền nhịn không được cao hứng tiên vui nói với hắn tâm ý của ngươi ta tiếp thu tới rồi nhưng là chúng ta hai người ở chung nhiều năm ngươi có phải hay không thật sự thích ta chúng ta hai cái có phải hay không thật sự thích hợp ta lại là không biết ta không có biện pháp hiện tại đáp ứng ngươi tuy rằng không có trực tiếp đáp ứng gả cho hắn nhưng là vu phổ tâm minh bạch đây là không cự tuyệt hắn theo đuổi ý tứ tuy rằng rất muốn hỏi khang thuận theo như lời cái kia vẫn luôn đuổi theo ấn chạy người là ai bất quá hiện tại những cái đó tựa hồ cũng không như vậy quan trọng Chính mình có cơ hội theo đuổi hô Yếm cô nương, chỉ cần nỗ lực theo đuổi là được, bên vốn dĩ cũng không cần để ý tới. Mặc kệ như thế nào nói, Vu Phổ Tâm được đến một cái làm hắn thực vừa lòng trả lời. Thế là hắn hồi cung sau chuyện thứ nhất chính là đi gặp mặt hoàng đế, phụ hoàng, Nhi thần có người trong lòng, Nhi thần tưởng cưới nàng làm Nhi thần hoàng tử phi, Thỉnh phụ hoàng đừng cho Nhi thần tứ hôn. Hoàng đế nghe vậy chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi đương chẳng ai quản các ngươi việc hôn nhân đâu. Có người trong lòng càng tốt. Nói nói là nhà ai cô nương, nếu là thích hợp, liền làm ngươi mẫu phi giúp ngươi xử lý lên là được. Nhân ra còn không có đáp ứng gả cho ta, vẫn là trước không cùng phụ hoàng nói, bất quá nàng phụ thân cùng huynh đệ đều ở trong triều làm quan, mẫu thân ở Kinh Thành cũng là rất có lực ảnh hưởng nữ nhân, cho ta làm hoàng tử phi vậy là đủ rồi. Nghĩ đến yên vui còn không có đáp ứng gả cho hắn sự tình, Khang Thuận Tiện không có nói rõ thân phận của nàng, dù sao chính mình hôm nay tới chỉ là cùng phụ hoàng thông cái khí, mặt khác hiện tại còn không nóng nảy. Phần 442. Chương 442 thành thân trước tiểu khúc chết. Vu phổ tâm rời đi sau, Nguyên Đế hơi chút hồi ức một chút hắn đưa ra mấy cái yếu điểm, tuy nói kinh thành có phụ thân cùng huynh đệ ở trong triều làm quan nhân ra không ít, nhưng muốn nói mẫu thân ở trong kinh thành có nhất định lực ảnh hưởng nói, kia có thể bài đắc thượng hào cũng cũng chỉ có hạ nguyên tể toàn ra. Hạ nguyên tể chỉ có một thế thất, không có tiểu thiếp thông phòng linh tinh, cho nên nói hắn cũng cũng chỉ có một trai một gái, không, có con vợ lẽ. Nhưng hắn nhớ rõ hạ nguyên tề nhi nữ là so nhà mình con thứ ba lớn hơn vài tuổi. Nghĩ đến đây, nguyên đế lại nở nụ cười, liền tính là lớn hơn vài tuổi, cũng là cái không tồi lựa chọn, nếu con thứ ba cùng hạ gia trưởng nữ lưỡng tình tương duyệt nói, như thế một môn hảo việc hôn nhân. Nguyên đế bên này ngầm đồng ý chuyện này, vũ phổ tâm việc hôn nhân có thể hay không thành tựu toàn xem chính hắn có đủ hay không nỗ lực. Mà sự thật chứng minh, vũ phổ tâm là thật sự thích tiến vui. Từ ngày đó đem sự tình nói toạc sau vu phổ tâm lúc sau chỉ cần vừa được nhàn liền hướng hạ ra chạy các loại lễ vật nước chảy giống nhau đưa đi yên vui trong viện từ châu báo trang sức đến phố phường tiểu ngoạn ý nhi nhưng phàm là vu phổ tâm cảm thấy hảo cảm thấy có ý tứ đều sẽ đưa đi cấp tiên vui chứ bỏ tặng lễ ở ngoài vu phổ tâm còn mang theo yên vui nơi nơi đi chơi tuy nói là một cái bị cả nhà sùng ái lớn lên người tới nói kinh thành quanh thân còn không có nàng không đi qua địa phương nhưng là vu phổ tâm tổng có thể tìm được một ít thú vị góc xó xỉnh mang theo nàng đi chơi Đảo cũng rất được nàng tâm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, từ ngày đó hai người nói khai sau, trong khoảng thời gian này vu phổ tâm nhìn thấy yên vui luôn là một bộ cười tủm tịm, ánh mắt thậm chí có chút e lệ bộ dáng, không còn có phía trước luôn là đem người chọc mau kêu ngạo hương ngạnh ngang ngược vô lý bộ dáng. Như vậy ôn nhu vu phổ tâm ngược lại làm yên vui có chút không quá thói quen, người cùng phía trước biến hóa cũng quá lớn. Phía trước là bởi vì đôi mắt của ngươi luôn là nhìn người khác, ta nghĩ không ra mặt khác tốt biện pháp. Mới chỉ có thể dùng nhất buồn biện pháp chọc ngươi sinh khí tới hấp dẫn ngươi lực chú ý, hiện tại ngươi liền ở bên cạnh ta, ta còn như thế nào bỏ được chọc ngươi sinh khí đâu. Vu phổ tâm hơi hơi nâng đầu, lời này bị hắn nói đúng lý hợp tình. Nhưng trên thực tế, nói chuyện thời điểm hắn đều trộm quan sát đến yên vui, sợ nàng đã biết chính mình điểm này nhi xấu xa tâm tư sau chán ghét chính mình. Yên vui sau khi nghe xong sửng sốt một chút, trong lòng tựa hồ bị cái gì đổ vật hung hăng và chạm một chút, nàng giống như nhớ ra rồi. Mấy năm nay Vu Phổ Tâm sắc thật thường xuyên trọc nàng sinh khí, nhưng là mỗi lần tách ra sau, Vu Phổ Tâm đều sẽ đưa nàng một ít tiểu lễ vật tiên lặng nhận lôi, Chẳng qua nàng mỗi lần đều bị khí không nhẹ, tự nhiên không muốn dễ dàng tha thứ hắn, liền đem hắn đưa lễ vật tất cả đều đặt ở một phòng, chính mình lại không đi xem. Hắn đưa qua những cái đó trang sức linh tinh tiểu ngoạn ý nhi chính mình cũng trước nay không mang quá. Nghĩ đến đây, Tiên Vui thậm chí có chút đau lòng cái này tiểu ngốc tử. Tiên Vui, ta thích ngươi. Tiên Vui tưởng có chút nhập thần, vu phổ tâm cho rằng nàng là ghét bỏ chính mình chỉ có thể lôi kéo nàng tay háo giác trịnh trọng cho thấy tâm ý Tiên vui phục hồi tinh thần lại nhìn đến hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười dạng dỡ tới trở tay bắt được hắn tay trong thanh âm mang theo một tia nước nở nói ngươi là từ cái gì thời điểm bắt đầu tâm duyệt ta a từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm đi từ lúc ấy khởi ngươi chính là trong lòng ta tiểu tiên nữ vu phổ tâm nhìn chằm chằm bị nắm lấy tay trong lòng trào ra thật lớn vui sướng tới trên tay hơi hơi dùng sức Ở trong lòng thề hắn đời này đều sẽ không buông ra này đôi tay. Ngừng đầu, đối thượng yên vui đôi mắt, Vu phổ tâm cảm thấy hắn đời này đều không có như thế vui vẻ quá. Yên vui, ta tưởng cưới ngươi làm vợ. Nguyện đến một người tâm, bạc đầu không chia lịa. Yên vui bị hắn trong mắt thâm tình hòa tan, trong lòng một mảnh mềm mại. Bất quá vẫn là giả hoa cười, ta nguyện ý gả cho ngươi. Phanh, được đến đáp lại Vu phổ tâm trong đầu có pháo hoa nổ vang, hắn cuối cùng chờ đến ngày này. Hắn kích động tiến lên một bước muốn ôm lấy Yên Vui, nhưng lại lại không dám thật sự đem người ôm vào trong lòng ngực, sợ này hết thể chỉ là một giấc mộng. Yên Vui thấy hắn thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng cảm động, chủ động dối tay ôm lấy hắn. Vu phổ tâm lúc này mới giơ tay đem người vòng ở trong ngực, cảm nhận được trong lòng ngực độ ấm sau, hắn không tự giác buộc chặt hai tay, chỉ nghĩ đem này độ ấm cả đời lưu tại chính mình bên người. Yên Vui cùng Vu phổ tâm liên hệ tâm ý sau. Vũ phổ tâm liền gấp không chờ nổi hồi cung đem tin tức tốt này nói cho nguyên đế. Sau đó hai người việc hôn nhân liền chính thức để thượng nhật trình. Ở chuẩn bị hai người việc hôn nhân khi, vũ phổ tâm bên kia còn đã xảy ra một sự kiện nhi. Thái hậu vì thể hiện chính mình yêu thương tôn tử tâm ý, cố ý ban mấy cái mỹ nhân, nói là vì dạy dô vũ phổ tâm phòng trung thuật. Kết quả vũ phổ tâm trực tiếp đem người đưa về hoàng cung, hơn nữa tỏ vẻ chính mình không cần học tập này đó, đời này cũng không tính toán nào tiếp vu phổ tâm đây là minh đánh thái hậu mặt hai người chi giàn quan hệ trong lúc nhất thời thập phần xấu hổ vu phổ tâm mẫu phi là trong cung tĩnh phi chuyện này phát sinh lúc sau từng thái độ cường ngạnh yêu cầu vu phổ tâm đi cho thái hậu xin lỗi kết quả vu phổ tâm cảm thấy chính mình không sai chỉ đi thái hậu trong cung quan tâm một chút thái hậu thân thể đến nỗi mỹ nhân sự tình tắc như cũ không chịu nhượng bộ tĩnh phi không có cách nào đem chủ ý đánh tới yên vui trên người tuyên nàng tiến cung nói chuyện trong tối ngoài sáng yêu cầu nàng chủ động đi tìm thái hậu nhận sai Hơn nữa từ thái hậu nơi đó mang mấy cái mỹ nhân trở về tam hoàng tử phủ Tinh Phi một lòng chỉ nghĩ làm như vậy có thể vãn hồi thái hậu mặt mũi, cũng có thể làm tam hoàng tử khỏi bị người khác chỉ trích, lại hoàn toàn không suy xét tiên vui tâm tình. Đương nhiên, ở tinh Phi xem ra, tiên vui làm tam hoàng tử phi nên rộng lượng biết lễ, đừng nói thái hậu ban cho mỹ nhân, đó là không có trưởng bối ban cho mỹ nhân, tiên vui cũng nên chủ động vì vu phổ tâm nạp tiếp, đây mới là một cái thê tử nên làm. Chỉ tiếp, Tĩnh phi hàng năm ở trong cung, mặc kệ là cùng Yên Vui vẫn là riêu cẩm thi tiếp xúc đều không tính nhiều, cho nên mới một chút đều không hiểu biết các nàng mẹ con tính tình, nói ra nói như vậy tới. Yên Vui tự nhiên là lễ phép cự tuyệt Tĩnh phi yêu cầu, hơn nữa làm cho Tĩnh phi mặt biểu lộ ngày sau nếu là Vu Phổ Tâm dám nạp tiếp, nàng liền sẽ cùng Vu Phổ Tâm hòa ly, một chút cũng chưa cấp Tĩnh phi để lối thoát. Tĩnh phi lập tức bị khí cái ngã ngửa, trong miệng vẫn luôn ồn ào, người tới, cấp buồn cung vào miệng, hạ gia không giáo hội ngươi quý cũ. Hôm nay liền từ bổn cung tới giáo giáo ngươi, các cung nhân được đến mệnh lệnh lập tức tiến lên đây giảng yên vui áp đi xuống. Yên vui tuy giảng sinh khí, lại cũng không thể nơi hà. đang định ăn xong cái này ngậm bùi hòn, chờ ra cung sau lại tìm vu phổ tâm tính sổ thời điểm. Có tiểu thái giám vội vàng chạy vào bẩm báo. Nương nương, tuệ tần nương nương cầu kiến. Lúc này đang ở cửa cung chờ đâu. Tổng sở đều biết, tuệ tần thân tỷ tỷ chính là hạ phu nhân, cũng chính là yên vui mẹ ruột đối phương lúc này tới cầu kiến. Rõ ràng chính là tới cấp tiên vui trong lưng Tuy nói tuệ tần vị phân không có tĩnh phi cao Nhưng là tĩnh phi lại không bằng tuệ tần được sùng ái Sở dĩ tuệ tần không có thăng lên phi vị Chẳng qua là kém cái hải tử thôi Mắt thấy suy nghĩ muốn giáo huấn yên vui là không có khả năng Tĩnh phi lại bị khí đến mặt thanh Tuệ tần thực mau bị mời vào tới Nhìn đến yên vui không có việc gì Nàng này trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra Cười tủm tỉm cùng tĩnh phi hành lệ vân an Lúc sau lại rửa gần yên vui ngồi xuống lôi kéo tay nàng hỏi han đơn cần thập phần thân mật tiên vui khi còn nhỏ cũng thường thường bị tuệ tần kêu tiến cung tới chơi cùng nàng là tương đối quen thuộc hai người trò chuyện với nhau thật vui nhưng thật ra sấn đến tĩnh phi giống cái người ngoài tĩnh phi nhìn các nàng thân mật bộ dáng trong lòng nghẹn muốn chết lấy cớ thân mình không thoải mái đem người đuổi ra đi tuệ tần ra tới sau mới lôi kéo nàng khẩn trương hỏi hảo hai tử ngươi ở tĩnh phi nơi đó không có có hại đi Nữ nhân kia gần nhất bởi vì tam hoàng tử đắc tội thái hậu sự tình nhật tử quá đến chính không thuận đâu, ta nghe nói nàng kêu ngươi tới liền biết nàng không có hảo tâm. tạ tuệ tần nương nương quan tâm, tiên vui không có việc gì. Tiên vui cười tủng tỉm hành lễ, lại cũng không có nói tỉ mỉ ở tĩnh Phi trong cung phát sinh sự tình. Tiên vui từng nghe nhà mình mẫu thân nói qua, tuệ tần ở trong cung cũng rất là không dễ, tuy rằng tựa hồ vẫn luôn thực chịu sủng ái, nhưng là rốt cuộc không có hài tử bằng thân, ở trong cung cũng là bước đi duy gian. Sống được thật cẩn thận, nàng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình làm tuệ tần cùng tĩnh phi là địch, rốt cuộc về sau nàng cùng vu phổ tâm thành thân sau lại nói tiếp cũng coi như là người một nhà. Tiên vui lại bồi tuệ tần, cũng chính là thầm như mộng, hàn huyên trong chốc lát sau, mới bị tuệ tần an bài người đưa ra cung đi. Tiên vui tiến cung sau vu phổ tâm mới được đến tin tức, nhưng chờ hắn chạy tới nhà mình mẫu phi bên kia thời điểm, lại biết được người đã ra cung. Tĩnh Phi còn ở nhà mình nhi tử trước mặt rất là đoán giận một hồi yên vui không hiểu chuyện, không biết đại thể vân vân, kết quả lại trái lại bị nhi tử yêu cầu đừng nhúng tay bọn họ sự tình. Ta cùng với yên vui chính là lưỡng tình tương duyệt, không nạp thiếp là ta ý nghĩ của chính mình, đều không phải là yên vui yêu cầu ta như thế làm, mộ phi ngươi về sau đừng lại tìm yên vui phiền thoái. Đây là vu phổ tâm lần đầu tiên Minh sắc cùng tĩnh Phi nói lên chính mình sự tình, tại đây phía trước, tĩnh Phi đều đem hắn trở thành một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Tinh phi thậm chí một lần cho rằng Vu Phổ Tâm là bị Yên Vui lừa gạt, mới muốn cưới nàng làm vợ. Đây là tinh phi lần đầu tiên Minh xác nghe được nhi tử tâm ý, nàng sững sốt thật lâu, cuối cùng mất mát đáp ứng về sau sẽ không lại tìm Yên Vui phiền toái. Từ hoàng cung ra tới sau, Vu Phổ Tâm một đường cưỡi ngựa chạy như điên đến hạ gia, nhìn thấy Yên Vui sau còn thực khẩn trương lôi kéo tay nàng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta mẫu phi gọi ngươi tiến đến có phải hay không làm khó dễ ngươi? Ngươi không cần đem những chuyện này để ở trong lòng ngày sau chúng ta thành thân là ở ngoài cung hoàng tử phụ trụ, ta có thể hộ được ngươi. Hừ, tính ngươi tới cũng nhanh, nếu là lại chậm một chút, ta cần phải làm một cái hiền huệ rộng lượng thế tử, tính toán cho ngươi tìm kiếm mấy cái mỹ nhân, chỉ chờ ta một gả tiến hoàng tử phụ liền cho ngươi nạp tiếp. bị tinh phi giáo dục một hồi, yên vui trong lòng không có khí kia cũng là không có khả năng, chỉ có thể phát tiết ở vu phổ tâm trên người. vu phổ tâm nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ, cuối cùng lại muôn vàn bảo đảm chính mình ngày sau tuyệt không sẽ nạp tiếp. Mới hống đến yên vui lại lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười tới. Hoàng tử đại hôn nghi thức so dân chúng càng thêm rườm rà phức tạp, thành thân trước đi lễ liền đi rồi một năm có thừa Năm thứ hai nhập thu sau 8 tháng sơ mười, là vu phổ tâm cùng yên vui hôn kỳ. Diêu cẩm thi vì yên vui chuẩn bị của hồi môn một chút không thua năm đó thẩm ra vì nàng chuẩn bị của hồi môn, nàng đem từng thị để lại cho nàng bao gồm sản nghiệp ở bên trong rất nhiều đồ vật đều của hồi môn cho yên vui, châu đáo trang sức tất cả đều là mới nhất nhất lưu hành kiểu dáng vải vóc xiêm y cũng tất cả đều đổi thành mới nhất khoảng thẩm gia lúc trước để lại cho diêu cẩm thi sản nghiệp hiện giờ như cũ thập phần kiếm tiền. bất quá những năm gần đây diêu cẩm thi cũng không nhàn rỗi, trừ bỏ duy trì thẩm gia để lại cho nàng sản nghiệp ngoại, còn làm phát triển rất nhiều tân nhà xưởng chờ sản nghiệp. nàng đem chính mình dành nghĩa sở hữu sản nghiệp tập trung ở bên nhau, sau đó chia làm tam phân, tiên vui khang thuận tỷ đệ hai một người một phần, dư lại một phần để lại cho nàng cùng hạ nguyên tề dưỡng lao. Hạ nguyên tề danh nghĩa sản nghiệp không nhiều lắm, bất quá đồng dạng chia làm tam phân, đem trong đó một phần nhi đưa cho nữ nhi làm của hồi môn. Trừ cái này ra, còn có mặt khác thân nhân thêm trang, này liền dẫn tới yên vui của hồi môn so với lúc trước diêu cẩm thi xuất giá thời điểm còn muốn rắn chắc nhiều. Yên vui đối này đáy lòng vẫn là thực cấm áp. Tuy nói ở trong nhà nàng diêu cẩm thi vẫn luôn dạy dỗ nàng tư tưởng là nam nữ bình đẳng, cũng đã nói rồi trong nhà sản nghiệp tỷ đệ hai cái chia đều. Chính là nàng cũng đều không phải là đại môn không gia nhị môn không mại khuê phòng tiểu thư, tự nhiên biết kỳ thật ở nhà khác đều không phải như vậy. Đau nữ nhi nhân ra sẽ chuẩn bị rắn chắc của hồi môn không sai, nhưng giống nhau sẽ không động về đến nhà đế, cùng để lại cho nhi tử gia nghiệp hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Không nói đến nữ nhi, liền tính là thân huynh đệ chi gian cũng là làm không được gia sản chia đều, luôn có người nhiều có ít người, cho nên từ xưa đến nay mới có như vậy nhiều tranh đoạt gia sản dẫn tới huynh đệ phản bội bi kịch phát sinh yên vui cảm ơn chính mình là diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề hai tử cũng cảm ơn chính mình có cái hiểu chuyện lại sùng nàng đệ đệ yên vui có như thế khổng lồ của hồi môn hạ gia mẹ con lại lần nữa trở thành kinh thành thậm chí toàn bộ vĩnh hoàng triều nữ tử hâm mộ đối tượng mà đây cũng là nàng tự tin là nàng chịu cha mẹ coi trọng tượng trưng cũng là diêu cẩm thi cho nàng có thể cùng tam hoàng tử sóng vai mà đứng tự tin tựa như yên vui sở nói qua nếu có một ngày vu phổ tâm cô phụ nàng kia nàng cũng xác thật có nắm chắc rời đi Yên vui cùng Tam Hoàng tử việc hôn nhân chấn động một thời, bị mọi người nói chuyện say xưa hồi lâu. Mà ở nào lúc sau, Tam Hoàng tử lại bởi vì sợ vợ hình tượng trở thành kinh thành bá cánh trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Bất quá Tam Hoàng tử bản nhân cũng không cảm thấy chuyện này đối hắn có cái gì ảnh hưởng, thậm chí thập phần hưởng thụ cái này nhãn, bên ngoài lấy chính mình sợ vợ vì vinh. Bởi vì yên vui của hồi môn thật sự quá gian chắc, có người cảm thấy nàng của hồi môn so Tam Hoàng tử sản nghiệp còn muốn nhiều liền có người ám chọc chọc ý chỉ tam hoàng tử ăn cơm mềm tam hoàng tử đồng dạng căn bản không thèm để ý thậm chí chủ động đem chính mình danh nghĩa trừ bỏ tam hoàng tử phủ ngoại sở hữu sản nghiệp chuyển tới yên vui danh nghĩa trở thành một cái chỉ có một hoàng tử danh hiệu kẻ nghèo hèn yên vui danh nghĩa tuy có không ít sản nghiệp nhưng là bởi vì phía trước diêu cẩm thi quản lý thích đáng quản lý tầng giá cấu hoàn thiện cho nên yêu cầu nàng tự mình đi làm sự tình kỳ thật cũng không nhiều cho nên ở thành thân sau không lâu Vu phổ tâm liền mang theo Yên vui Chu du thiên hạ đi. Nữ nhi trung thân đại sự định ra tới, Diêu Cẩm Thi mới chân chính cảm thấy chính mình ra rồi, trong lòng bắt đầu sinh ra về hưu ý tưởng tới. Nàng thậm chí có chút hâm mộ nữ nhi tiêu sái. Tuy nói Diêu Cẩm Thi từ nhỏ cũng ở Vĩnh Hoàng Triều các nơi buôn đầu, nhưng kia trên cơ bản tất cả đều là vì làm buôn bán, nghiêm khắc lại nói tiếp nàng cũng chưa hảo hảo du ngoạn quá đâu. Phần 443 chương 443 Du lịch thiên Hạ. Hạ Nguyên Tề biết được Diêu Cẩm Thi tâm tư sau, quyết đoán hướng Hoàng Đế chỉnh tử quan tấu gấp. Nguyên Đế nhìn Hạ Nguyên Tề đưa lên tới tấu gấp thượng rõ ràng viết, Vi thần nội tử khát vọng du lịch, ta vĩnh hoàng danh sơn đại xuyên. Vi thần không yên tâm nội tử một mình đi trước, cố quyết định cùng đi nội tử ra cửa du lịch. Ngày về chưa định, hướng bệ hạ ân chuẩn Vi thần tư quan, để tránh chậm trễ triều chính đại sự. Bang. Nguyên Đế xem xong tấu gấp quả thực giận sôi máu, người này này nơi nào là tới từ quan? Rõ ràng là khoe ra. Khoe ra bọn họ phu thê cảm tình hòa thuận, khoe ra hắn có thể ném xuống trên triều đình hết thẻ chạy tới du lịch danh sơn đại xuyên, thuận tiện khoe ra nhà bọn họ có tiền, không cần công tác cũng đủ hoa. Nguyên đế tỏ vẻ chính mình trong lòng ủy khuất. Nhà mình nhi tử chân chức mới vừa mang theo tân hôn thê tử chạy tới du ngoạn, sau lưng chính mình cánh tay đắc lực đại thần liền phải từ quan mang theo thê tử đi du ngoạn, như thế nào tích? Cho rằng hắn không nghĩ đi liền như thế không kiêng nể gì sao? Nguyên đế tỏ vẻ thực tức giận chính là lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn lại không thể ném xuống ngôi vị hoàng đế không ngồi chạy tới du lịch. liền rất khí. Hoàng đế không cao hứng, phía dưới thần tử tự nhiên cũng không biện pháp cao hứng lên. Tỷ như hạ nguyên tề, hắn tử quan tấu gấp đã bị đánh trở về, hoàng đế bút son ngự phê không chuẩn, đơn giản trừ bạo hai chữ, nhìn ra được tới hoàng đế là thật sự tâm tình thật không tốt. Đối với kết quả này, hạ nguyên tề cũng không ngoài ý muốn thu được bị đánh trở về tấu gấp sau mang theo tấu gấp liền tiến cung cầu kiến hoàng đế đi hạ nguyên tề trước mắt nhậm hộ bộ thượng thư tuy nói chỉ là nhị phẩm nhưng là trưởng quản thiên hạ xã tắc dân sinh vị trí thập phần quan trọng là rất nhiều người trong mắt đã có nước luộc nhưng mất lại trưởng thực quyền vị trí người khác đỏ mắt đều đỏ tươi không tới hắn lại nói tử liền phải tử hạ nguyên tề đi vào ngự thư phòng nguyên đế nằm ở án thượng phê duyệt tấu gấp liền cái ánh mắt cũng chưa ban cho hắn liền đem hắn như thế lượng ở một bên hạ nguyên tề cũng không làm mỹ liền như vậy an an tĩnh tĩnh quỳ chờ nhưng dù sao cũng là hơn bốn mươi tuổi người quỳ thời gian lâu rồi đầu gối liền có chút chịu không nổi nguyên đế vẫn là nhớ tình cũ thấy hạ nguyên tề trên trán hãn đều chảy ra lại như cũ quỳ không rên một tiếng liền biết hắn tử quan là hạ quyết tâm ai gái khanh hãy bình thân nguyên đế có chút không đành lòng gác xuống bút thở dài nói hạ nguyên tề khái cái đầu lại không dậy nổi thân trong miệng nói vi thần tiến đến chính là vì tử quan một chuyện Sự tình nguyên do Vi Thần đã ở tấu gấp trung viết rõ ràng, mong rằng bệ hạ ân chuẩn. Như thế đại tuổi tác, còn đi vân du cái cái gì kính nghi? Nói nữa, ngươi tuổi trẻ thời điểm liền thường xuyên ra bên ngoài chạy, này vĩnh hoàng triều ngươi không sai biệt lắm cũng chạy biến đi, hiện giờ lại là tội gì tới thay? Chấm yêu cầu ngươi, triều đình yêu cầu ngươi, chẳng lẽ ngươi liền thật sự muốn bỏ chấm bỏ triều đình với không màng sao? Nguyên đế một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, liền kém chỉ vào hạ nguyên tề cái mũi mắng to hắn bạc tỉnh quảng nghĩa không biết còn tưởng rằng này quân thần hai người chi gian có cái gì người khác không được biết bí ẩn đâu. Hạ Nguyên Tề lại khái đi xuống một cái đầu, thanh âm mang theo xin lôi nói, triều đình nhân tài xuất hiện lớp lớp, bên cạnh bệ hạ nhất không thiếu đó là nhân tài, mặc dù vi thần đi rồi, trên triều đình sự tình cũng sẽ không bị chậm trễ bệ hạ cứ yên tâm đi. Nguyên đế bị Hạ Nguyên Tề nghẹn nói không ra lời, cuối cùng thật dài thở dài, từ án thư sau đi ra, tự mình đem Hạ Nguyên Tề nâng dậy, vô vô bờ vai của hắn, lời nói thấm tiếng nói. Nếu hạ ái khanh khăng khăng phải đi, chấm cũng không tiện ngăn đón, ái khanh liền thế chấm đi xem chúng ta vĩnh hoàng vạn dặm núi sông đi. Chỉ có một chút hy vọng ái khanh nhớ kỹ, chờ đến cái gì thời điểm ái khanh vân du kết thúc, nhớ rõ trở về tiếp tục giúp chấm càng tốt quản lý cái này quốc gia. Hạ nguyên tề bị nguyên đế lời này cảm động tới rồi, hốc mắt ướt át gật gật đầu. Hạ nguyên tề cuối cùng vẫn là từ quan. Xử lý cuối cùng công vụ hơn nữa giao tiếp đại khái tiêu phí 2 tháng trong khoảng thời gian này vừa lúc cũng đủ Diêu cẩm thi dùng để đóng gói hành lý. Hai tháng sau, Khang Thuận ra khỏi thành vì nhà mình cha mẹ tiễn đưa. Cha, Nương, các người nhớ rõ chơi hảo sớm một chút Nhi trở về, ta còn một người ở nhà đâu. Khang Thuận thập phần bất đắc dĩ, bất quá cũng thay cha mẹ cao hứng, trên thế giới này có thể sống được như thế tiêu sái không nhiều lắm, cha mẹ có thể làm được điểm này đáng giá hắn tự hào. Diêu cẩm thi lôi kéo Nhi từ tay, hơi có chút không yên lòng, Nương sẽ thường xuyên gửi thư trở về ngươi cũng muốn nhớ rõ thường thường cấp nương viết thư ngươi một người ở nhà nương kỳ thật cũng không quá yên tâm ngươi nhớ rõ đừng một lòng vùi đầu công tác cũng muốn nhanh lên nhi cấp nương tìm con râu có người chiếu cấu ngươi nương mới có thể yên tâm đã biết nếu là có thích hợp ta nhất định sẽ viết thư nói cho cha mẹ biết đến các ngươi chỉ lo an tâm đi du ngoạn đó là diêu cẩm thi trong khoảng thời gian này nhắc mãi nhiều nhất chính là thúc giục khang thuận tìm cái tức phụ nhi chuyện này khang thuận đều bị nàng nhậm sợ bất đắc dĩ cười đẩy nàng lên xe ngựa Diêu Cẩm Thi thấy thế cũng là cười cười, rõ ràng nàng trước kia ghét nhất chính là người khác thúc giục nàng kết hôn, chính là đối với nhà mình cái này tựa hồ đối cảm tình không thông suốt như tử, nàng cũng cuối cùng biến thành thúc giục người kết hôn cái loại này người. Đơn giản cáo biệt lúc sau, Diêu Cẩm Thi cùng hạ nguyên tề xe ngựa chậm rãi lái khỏi kinh thành. Diêu Cẩm Thi không có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương, thế là liền theo tâm ý đi đến nơi nào tính nơi nào. Mới vừa khai kinh thành sau bọn họ đi trước khai dương phủ, khai dương phủ khoảng cách kinh thành gần bên kia thủy lộ lại phát đạt đi thủy lộ có thể tới vĩnh hoàng triều các địa phương đi vào khai dương phủ sau diêu cẩm thi bái phòng một chút thẩm ra trước mắt lưu tại khai dương phủ thẩm ra người chính là thẩm gia nhị lao ra hai vợ chồng già còn có gả cho địa phương phủ doãn nhi tử thẩm gia tư liền thẩm nhược ngọc đều ở kinh thành đặt mua sản nghiệp cưới vợ sinh con diêu cẩm thi cùng thẩm gia nhị phòng quan hệ cũng coi như không thượng nhiều thân mật bất quá nàng chỉ là đi ngang qua chịu thẩm gia nhị phòng người chiếu cố một chút vẫn là có thể theo sau từ khai dương phủ ngồi thuyền đi thủy lộ một đường nam hạ đi ngang qua lúc trước giới thiệu diêu cẩm họa tới học nghệ tô châu địa giới diêu cẩm thi lại bái phòng lúc trước bạn tốt thuận đường gặp được đã gả làm người phụ diêu cẩm họa lúc trước diêu cẩm họa bởi vì diêu ra hai vợ chồng già qua đời hồi thanh hà chấn bội về chịu tang chuyện sau đó diêu cẩm thi liền hoàn toàn không biết bởi vì chặt đức liên hệ nàng vẫn luôn cho rằng diêu cẩm họa lưu tại thanh hà chấn đâu không nghĩ tới cuối cùng vẫn là về tới tô châu tới bất quá đi vào nơi này cũng hảo Có Diêu cẩm thi đưa nàng cửa hàng, còn có nàng chính mình cùng nàng sư phụ tay nghề, nhật tử quá đến nhưng thật ra cũng còn tính dễ chịu. Gả cho cái người đọc sách, tuy nói không có thể dựa vào khoa cử nhập sĩ, bất quá hiện tại cũng là tư thuộc tiên sinh, hai người còn sinh hạ hai trai một gái, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Thứ Tô Châu rời đi sau, Diêu cẩm thi thừa thuyền tiếp tục nam hạ. Lúc trước thẩm gia sinh ý chủ yếu tập trung ở phương bắc khu vực, phương nam tuy cũng có cửa hàng, nhưng là quy mô cũng không lớn diêu cẩm thi kỳ thật cũng không có đi qua bên kia kéo dài qua quá vắt ngang ở vĩnh hoàng triều trung ương vị trí kim sa hà sau diêu cẩm thi liền chính thức tiến vào phương nam địa giới cung nàng tiếp trước phương nam tương tự bất quá nơi này phương nam khu vực càng nhiệt một chút càng thụ thượng hẳn là càng thiên hướng nàng đời trước đông nam á cập tới gần xích đạo khu vực phương nam bên này nhiều núi rừng thủy hệ phong cảnh tự nhiên là không thể chê ngẫu nhiên trải qua thành trấn có thể lãnh hội đến vẹn mins vùng sông nước phong thái Về cơ bản tới nói Diêu Cẩm Thi vẫn là thực hưởng thụ phương Nam cảnh sắc, nàng luôn là càng thích mang thủy phong cảnh. Bất quá ở du ngoạn trên đường, Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tề hai người cũng phát hiện một vấn đề, phương Nam bên này đối với thi hành giáo dục cơ sở chế độ tựa hồ so phương Bắc bên kia càng thêm ủng hộ, càng nhiều mọi người nguyện ý đem hài tử đưa đi có thể học được càng nhiều tri thức triều đình thành lập trường học, ngay cả nhà có tiền cũng không ngoại lệ. Ở phương Bắc khu vực, nhà có tiền giống nhau vẫn là càng hy vọng hài tử có thể thông qua khoa khảo nhập sĩ trừ phi là thật sự ngốc đến không hy vọng nếu không vẫn là sẽ bị đưa đi tư thuộc học tập tứ thư ngũ kinh tri thức lấy kỳ vọng tương lai có thể thông qua khoa cử nhập sĩ bất quá phương nam khu vực nguyên bản liền càng thiên về kinh thương văn hóa mặc dù là ở trước kia thời điểm mọi người tiến tư thuộc đọc sách cũng là vì biết chữ học tập số học trở vì tương lai kinh thương làm chuẩn bị thi khoa cử người đọc sách xem như một bộ phận nhỏ hiện tại triều đình mở rộng trong trường học giáo thụ tri thức càng nhiều càng phong phú phương nam mọi người học tập nhiệt tình lại cao cho nên cùng loại với diêu cẩm thi sở thành lập phòng thí nghiệm địa phương rất nhiều có tiền đại phú thương trong nhà đều có thiết lập những người này trong nhà sở thiết lập phòng thí nghiệm tuy rằng so ra kém diêu cẩm thi phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học hiệu quả như vậy rõ ràng bất quá tóm lại có thể phát minh ra một ít hàng ngày sẽ dùng đến đồ vật diêu cẩm thi đối này đó rất có hứng thú chỉ tiếc phòng thí nghiệm là sở hữu phú thương nhân gia nhất cơ mật cấm địa buồn ra người cũng chưa chắc có tư cách vào đi thị sát liền càng miễn bàn diêu cẩm thi cái này người ngoài liên ở diêu cẩm thi cảm thấy thập phần tiếp nối thời điểm có người tìm tới nàng thế nhưng là từng ra người từng ra là nàng thân thể này thân sinh mẫu thân từng thị nhà mẹ đẻ từ từng thị gà đi khai dương phủ sau cùng từng ra cũng chỉ có liên hệ mà không có lui tới qua phía trước diêu cẩm thi trở lại thẩm ra tiếp nhận thẩm ra sinh ý thời điểm từng ra lão gia tử còn từng ra tay tương trợ quá ở nàng xuất giá sinh con thậm chí với yên vui khang thuận tiệc đầy tháng trăm ngày yến cấp kê cấp quan còn có yên vui xuất giá từ từ quan trọng thời khắc từng gia lão gia tử cũng đều từng đưa đi quý trọng hạ lễ đương nhiên diêu cẩm thi cũng sẽ ở tam tiết hai thọ thời điểm đưa tới lễ vật lấy biểu hiếu tâm chính là mặc dù hai người ngẫu nhiên có thư từ qua lại lại trước nay chưa thấy qua lúc này đây từng gia lão gia tử mời diêu cẩm thi tự nhiên là muốn đi bái phỏng từng gia không hổ là phương nam đại thương gia giàu có gia tộc này lâm viên quy mô to lớn thiết kế chi xảo diệu Mặc dù là khai dương phủ thẩm gia lâm viên cũng so với không kịp. Diêu Cẩm Thi rất là thưởng thức một phen từng ra viên lâm, lúc sau mới gặp được từng lao gia tử. Từng lao gia tử tuổi đã lớn, năm nay đã 70 tuổi, dâu tóc tất cả đều trắng, bất quá cả người tinh thần nhìn nhưng thật ra cũng không tệ lắm, sắc mặt hồng luận. Nhìn đến Diêu Cẩm Thi tiến bảo, vị này lao nhân ra thế nhưng trực tiếp đỏ mắt khoảng, thậm chí đứng dậy nên nàng, trong miệng lại nhắc mãi, bảo nhi, ngươi đã trở lại. Cha nhớ ngươi hảo khổ a. Bảo Nhi hẳn là chính là Từng thị Nũ danh, lão gia tử nhìn đến nàng trực tiếp gọi nàng Bảo Nhi, nghĩ đến là bởi vì nàng cùng Từng thị rất giống đi. Diêu Cẩm Thi không có đi sửa đúng lão gia tử nói, chỉ là phản nắm lấy lão gia tử tay, không tiếng động ăn ủi. Đã nhìn thấy không sai biệt lắm, mới nhẹ giọng chấn an nói, ông ngoại còn xin đừng quá kích động, bị thương thân mình liền không hảo. Từng lão gia tử nghe được nàng thanh âm cả người ngẩn ra một chút, bất quá thực mau phục hồi tinh thần lại, vỗ tay nàng cười cười, thập phần khoan dung nhân cùng lúc sau từng lao gia tử lôi kéo diêu cẩm thi liêu khởi từng thị khi còn nhỏ sự tình từ hắn trong miệng diêu cẩm thi hiểu biết đến một cái rộng rãi hoạt bát lại ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ từng lao gia tử nói lên lúc ấy từng thị xa gả sự tình vẫn là sẽ thập phần thập phần thương tâm nhắc lại từng thị mất sớm chuyện này ngay cả thanh âm đều nghẹn ngào diêu cẩm thi không dám làm lao gia tử quá mức thương tâm chỉ phải mở miệng khuyên giải an ủi nói lên chính mình khi còn nhỏ sự tình diêu cẩm thi khi còn nhỏ quá đến vẫn là thực vui vẻ lại nói tiếp cũng tất cả đều là hương dạ thu sự cuối cùng đem từng lao gia tử chọc cho đến vui vẻ chút từng lao gia tử đối với đứa cháu ngoại gái này là càng xem càng thích đối nàng lúc sau nhân sinh cũng thực cảm thấy hứng thú tuy rằng này đó hắn đều phái người điều tra quá cũng biết đại khái là như thế nào một chuyện nhưng là cùng diêu cẩm thi ở chung thời điểm vẫn là sẽ cuốn lấy hắn giảng nàng trải qua diêu cẩm thi nhưng thật ra cảm thấy không có gì liền cho hắn giảng là như thế nào trở lại thẩm gia Lại là như thế nào cùng thẩm gia những cái đó muốn hại nàng người đấu trí đấu dũng, cuối cùng thành công được đến thẩm gia sở hữu gia sản. Ở giảng cùng thẩm gia có quan hệ sự tình thời điểm, Diêu Cẩm Thi không như thế nào nhắc tới thẩm tông linh, cũng tận lực không đi đụng vào cùng từng thị có quan hệ đề tài, chỉ chọn chút làm người cao hứng đề tài tới nói. Từng lao gia tử nghe được thật cao hứng, cũng hoàn toàn không có thể đi hỏi về từng thị cùng thẩm tông linh đề tài. Chỉ là ở Diêu Cẩm Thi nói xong về thẩm gia sự tình thời điểm. Từng lao gia tử không nhịn xuống hỏi một câu, bảo nhi lúc trước thật là bởi vì khó sinh qua đời sao? Nương mắt có sinh sản hỏng rồi thân mình nguyên nhân, nhưng càng nhiều còn có người khác chơi xấu, bất quá đã từng hại quá ta nương người hiện tại đều đã không ở nhân thế, cũng coi như là báo thủ. Từng lao gia tử nghe được lời này mới phảng phất nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Ở kia lúc sau, Diêu Cẩm Thi vẫn là sẽ thường thường cùng từng lao gia tử nói một chút chính mình trải qua. Bất quá ở từng gia nhật tử đảo cũng không tính nhàm chán. Rốt cuộc từng ra sinh ý làm đại, tự nhiên cũng là kiến có phòng thí nghiệm, có từng lao ra tử phóng lời nói, Diêu Cẩm Thi tưởng vào xem tự nhiên không có vấn đề. Từng ra phòng thí nghiệm ở nghiên cứu chính là như thế nào cải tiến con thuyền. Trước mắt vĩnh hoàng triều thuyền đại đa số đều là dựa vào sức gió chạy, nhưng là từng thị ở Diêu Cẩm Thi phòng thí nghiệm nghiên cứu ra động cơ dẫn đường hạ đang ở nỗ lực thử đem động cơ trang bị ở trên thuyền, hy vọng có thể thông qua này một phương thức thay đổi con thuyền tính năng, tốt nhất có thể thích ứng trên biển tình huống. Từng gia đương nhiệm ra chủ mục tiêu là có thể ra thuyền ra biển nhìn xem, nhìn xem tây di lại hướng bên ngoài hải vực có cái gì. Diêu Cẩm Thi đối này tự nhiên là mạnh mẽ duy trì, thậm chí còn dùng chính mình kiến thức cấp ra quá một ít chỉ đạo ý kiến. Diêu Cẩm Thi ở từng Gia đái gần 2 năm. Nguyên bản năm thứ nhất kết thúc thời điểm nàng liền tính toán rời đi, đáng tiếc từng lao gia tử ngã bệnh. Diêu Cẩm Thi cùng từng lao gia tử ở Trung Thực Hảo, lại có nghị thầm muốn thay mẫu tận hiếu, thế là lưu lại hầu bệnh. Kết quả từng lao gia tử một bệnh chính là 2 năm, cuối cùng lại vẫn là không có thể trị hảo, chết ở một cái ngày mùa thu. Tặng từng lao gia tử đưa tăng sau, Diêu Cẩm Thi mới rời đi từng gia. Nguyên bản tính toán mua một cái từng gia thuyền ra biển nhìn xem, kết quả kinh thành lại truyền đến tin tức. Hạ Lao Thái Sư bệnh tình nguy kịch, Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tể buộc lòng phải kinh thành đuổi. Phần 444 chương 444 đại kết cục trước thiên. Hạ Lao Thái Sư tuổi tác so từng lao gia tử còn muốn lớn hơn một chút. Xem như trường thọ người, phía trước cùng trong kinh thư từ qua lại thời điểm cũng không nghe nói Hạ Lao Thái Sư sinh bệnh tin tức, lần này tin tức truyền đến liền nói là bệnh tình nguy kịch, nghĩ đến tình huống nhất định thập phần khẩn cấp. Hai người đi thủy lộ thêm đường bộ một đường mã bất định để chạy trở về, tiêu phí ước chừng hai tháng thời gian cuối cùng về tới kinh thành. Hạ Nguyên Tề nhìn thấy Hạ Lao Thái Sư thời điểm nước mắt không nhịn xuống liền rơi xuống. Bị bệnh hơn hai tháng Hạ Lao Thái Sư cả người đã gầy đến sắp thoát hình, nhìn qua thập phần thấm người Hạ Nguyên Tể trong trí nhớ cái kia tinh thần quắc thức lao giả biến thành hiện tại dáng vẻ này, hắn hơi kém không tiếp thu được. Bất quá Hạ Lao Thái Sư thấy bọn họ phu thê hai người trở về, tinh thần hảo một ít, cũng có thể ăn đến đi vào đồ vật. Kỳ thật Hạ Lao Thái Sư thân thể không thể xem như sinh bệnh, chỉ là tuổi lớn trong cơ thể tổ chức cùng khí quan đều lao hóa, đã không có sức sống mới đưa đến hắn không có gì tinh thần ăn không đi vào đồ vật. Hiện tại tinh thần đầu nhi hảo chút, cũng có thể ăn đến đi vào đồ vật, người nhìn cũng liền tốt hơn nhiều rồi ở hạ nguyên tề bọn họ sau khi trở về hạ lao thái sư bệnh tình vẫn luôn ở chuyển biến tốt đẹp thậm chí bởi vì có thể ăn đến đi vào đồ vật mà nhìn qua càng phía trước béo một ít ít nhất nhìn không như vậy doa người hạ gia trên dưới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng diêu cẩm thi lại không xem trọng thậm chí càng khổ sở bởi vì này chỉ có thể thuyết minh hạ thái sư chỉ sợ kiên trì không được bao lâu quả nhiên ở diêu cẩm thi bọn họ trở về nửa tháng sau hạ lao thái sư ở một cái đêm khuya tĩnh lặng ban đêm qua đời. Hạ Lao Thái Sư qua đời không hề trưng triệu. trước một ngày cơm chiều khi hắn còn uống lên một chén nhỏ cháo ăn không ít mềm mại mị phở, ngủ đi xuống thời điểm cũng không có cảm thấy nơi nào không thoải mái, thậm chí ở hắn qua đời thời điểm cũng là vô thanh vô tức, ngay cả gác đêm Hạ Nguyên Tề đều không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Sáng sớm hôm sau, Hạ Nguyên Tề tỉnh lại sau đi vào trong phòng xem Hạ Lao Thái Sư, lại thấy hắn chính diện mục tường hòa nằm ở trên giường, liền tư thế ngủ cũng chưa biến, thật giống như còn ở ngủ giống nhau Hạ Nguyên Tề ngay từ đầu không nghĩ nhiều, liền đi ra ngoài rửa mặt hơn nữa sai người chuẩn bị bữa sáng. Chờ hắn đem này đó tất cả đều làm xong sau đi vào trong phòng, lại phát hiện Hạ Lao Thái Sư như cũ không co tỉnh lại, hắn lúc này mới ý thức được không thích hợp. Hạ Lao Thái Sư chưa từng có như thế vãn tình quá, hắn vội vàng tiến lên đi xem xét tình huống, lại phát hiện người thân thể còn có thừa ôn, chính là lại không có hô hấp cùng tim đập. Hạ Nguyên Tề bi từ giữa tới, nằm ở Hạ Lao Thái Sư thi thể thượng lên tiếng khóc lớn. Bên ngoài hầu hạ bọn hạ nhân nghe được tiếng khóc tất cả đều chạy tới quỳ lạy dập đầu, cũng có người vội vàng chạy ra đi thông chi những người khác. Hạ Lao Thái Sư lễ tang thập phần long trọng, ngay cả nguyên đế đô sai người đến thăm quá. Bất quá lại long trọng lễ tang cũng là làm cấp người sống xem, đối với chết đi người tới nói đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hạ Lao Thái Sư quan nửa tháng, trong lúc này bên ngoài du lịch tiên vui cũng đuổi trở về, tốt xấu có thể đưa lão Thái Sư cuối cùng đoạn đường. Hạ Lao Thái Sư qua đời đối Hạ Nguyên Tề đả kích vẫn là rất lớn, dù sao cũng là từ nhỏ đem hắn mang đại thân nhân, Hạ Nguyên Tề đối Lao Thái Sư cảm tình nắm nhất, so đối Hạ Đại Lao ra cảm tình trọng đến nhiều. Diêu Cẩm Thi kỳ thật còn rất có thể lý giải hắn cảm thụ. Rốt cuộc mấy năm trước Thẩm Tông Linh liền qua đời, Thẩm Tông Linh thân thể không tốt lắm, như thế nhiều năm qua vẫn luôn tình dưỡng, nhưng vẫn là so không được Hạ Lao Thái Sư thọ. Những năm gần đây Diêu Cẩm Thi đối Thẩm Tông Linh cũng là có cảm tình. Ở hắn qua đời thời điểm cũng rất là thể nghiệm một phen thân nhân qua đời thống khổ, lúc ấy cũng là hạ nguyên tề bồi nàng đi tới. Hạ Lao Thái Sư qua đời đối hạ nguyên tề đả kích có chút đại, Diêu Cẩm Thi cũng không nhắc lại quá đi ra ngoài du lịch chuyện này. Chỉ toàn tâm toàn ý ở trong nhà vì hạ Lao Thái Sư giữ đạo hiếu. Hạ nguyên tề khăng khăng giữ đạo hiếu 3 năm, trong lúc này yên vui sinh hạ một cái đáng yêu nhi tử, cũng lưu tại kinh thành tĩnh dương thân mình giáo dục hải tử. Có tân sinh mệnh ra đời, còn có cả nhà làm bạn. Hạ Nguyên Tề lúc này mới hảo quá rất nhiều. Trong lúc này, Khang Thuận cũng cuối cùng gặp mệnh trung chú định người kia. Khang Thuận thích thượng cô nương tên là Đọa Tô, là đương triều thái thúy đích tôn nữ. Từ nhỏ bị trở thành nam nhi nuôi lớn, không yêu đọc sách chỉ ái dơ đao múa kiếm, mười phần nam hải nhi tính tình. Hai người xem như nhất kiến trung tình. Mới gặp ghi, Khang Thuận ở ngoài thành Du ngoạn bị Lưu Manh Du côn mây đổ, đối phương nhận ra thân phận của hắn, nguyên bản tính toán bắt cóc hắn hảo cùng hạ gia người đòi tiền tuy nói khang thuận khi còn nhỏ cũng luyện qua một ít quyền cước công phu nhưng là xong quyền khó địch bốn tay đối phương có bị mà đến hắn ở lược đổ năm người lúc sau kiệt lực bị bắt liền ở hắn không biết nên như thế nào thoát thân thời điểm một thân nam trang đoạn tô cưỡi ngựa mà đến một người một mình đấu lưu manh du côn hơn hai mươi người cuối cùng vẫn là đem hắn đoạt ra tới hai người thoát khỏi lưu manh du côn đội sau phóng ngựa đến kinh giao một chỗ bên hồ dừng lại khang thuận đối đoạn tô cứu chính mình sự tình thập phần cảm kích cung cung kính kính hành lễ tỏ vẻ cảm tạ, tại hạ mãi kinh thành hạ gia hạ tư nói cảm tạ cô nương ân cứu mạng không biết cô nương hay không phương tiện báo cho khuê danh đãi trở về hạ môi nhất định bị hạ lễ trọng tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. người cư nhiên nhận ra ta là nữ nhi thân đoạn tô diện mạo đều không phải là mảnh mai nữ tử tướng mạo nàng mặt càng thiên hướng trung tính tóc chắt thành lưu loát đuôi ngựa lại thân xuyên nam trang cử chỉ cũng càng sang sảng hào khí giống nhau mới bắt đầu người đều sẽ giảng nàng nhận làm nam tử Nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, nhìn qua có chút nhược bất kinh phong nam nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là nữ nhi thân. Nói đến cái này, Khang Thuận có chút hơi xấu hổ, mặt đỏ hồng tránh đi đoạn Tô tầm mắt, có chút chột dạ nói, vừa mới tại hạ ngồi ở cô nương trước người, không cẩn thận. Vừa rồi đoạn Tô cưỡi ngựa mang Khang Thuận chạy trốn, Khang Thuận liền ngồi ở đoạn Tô phía trước, trên lưng ngựa điên bà, hai người nhiều có tiếp xúc, tự nhiên không có thể xem nhẹ phần lưng tiếp xúc địa phương quá mềm mại lúc này mới làm khang thuận xác định đối phương nhất định không phải nam tử đoạn tô sửng sốt một chút mới ý thức được khang thuận nói cái gì mặt cũng đỏ lên liếc khang thuận liếc mắt một cái cắn răng nói vừa mới là tình huống khẩn cấp ngươi cũng không cần để ở trong lòng ta là đoạn tô ngày sau có duyên gặp lại đi cứ như vậy thẹn thùng đoạn tô trực tiếp cưỡi ngựa chạy lưu lại đồng dạng đỏ bừng mặt khang thuận đứng ở tại chỗ có chút tiếng mới bất quá đã biết đối phương tên trở về kinh thành sau lại hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm tổng có thể tìm được người này trừ phi người không ở kinh thành. Khang Thuận nguyên bản là cùng bạn bè cùng ra tới du ngoạn, kết quả bị du côn lưu manh đội cấp bắt đi, lúc này đã tìm không thấy bạn bè bên người lại không có xe ngựa, chỉ có thể đi bộ hồi kinh. May mắn lúc này sắc trời còn sớm, trên đường cũng có người đi đường, hắn nhưng thật ra không cần lo lắng lại lần nữa bị bắt đi rồi. Một người không được đi rồi đại khái một canh giờ sau, Khang Thuận ở một cái ngã rẽ địa phương lại nhìn đến một người một con ngựa đứng ở bóng cây chỗ, làm như đang đợi người. Khang hài lòng trung đại hỉ, vội vàng tiến lên chào hỏi. Đoạn cô nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Là đang đợi người sao? Đoạn Tô quay đầu liền đối thượng Khang thuận cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, thấy hắn đi đường đi mồ hôi đầy đầu, trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Biệt biệt nỉu nỉu ừ một tiếng, theo sau chính mình xoay người lên ngựa lại chiều hắn vươn tay tới. Ân. Khang thuận nhìn dối đến chính mình trước mặt một đôi tay, còn có chút không hiểu được là như thế nào một chuyện. Đoạn Tô có chút không kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Thúc giục nói, muốn vào kinh còn nếu không đường xa phải đi, giữa ngươi đi trở về đi chỉ sợ không đổi kịp cửa thành đóng cửa, ta cũng muốn hồi kinh, vừa lúc mang ngươi đoạn đường. Mau lên đây. Khang thuận giơ tay gãi gãi đầu, có chút hơi xấu hổ, này không tốt lắm đâu. ngươi ngồi ta mặt sau. Đoạn tô có chút không kiên nhẫn, một loan eo liền đem người kéo đi lên. Chờ đến khang thuận ở trên lưng ngựa ngồi xuống, còn không có phục hồi tinh thần lại chính mình là như thế nào đi lên. Ngồi ở mặt sau kỳ thật cũng không quá phương tiện. Tuy rằng Khang Thuận cũng sẽ cưỡi ngựa, nhưng là ngồi ở mặt sau đã không có biện pháp kéo dây cương lại không có bàn đập dấm, liền rất dễ dàng ngồi không xong, đặc biệt là con ngựa đi lên thời điểm liền càng sâu. Đoạn tô cảm giác được Khang Thuận ở chính mình phía sau lung lay sắp đổ cũng không chịu ôm nàng chiếm nàng tiện nghi, trong lòng nhưng thật ra đối cái này người thành thật có cái không tồi ấn tượng. Cuối cùng vì an toàn suy xét, đoạn tô rụt rụt thân mình, đem dây cương giao cho Khang Thuận, hắn lúc này mới có thể vững chắc một ít. Hai người trở lại kinh thành. Đoạn tô đem người đưa về hạ gia mới rời đi Phần 445 Chương 445 ta yêu ngươi thắng qua yêu ta chính mình Khang Hải lòng lại đối cái này không giống nhau Nữ tử để lại thật sâu dấu vết Thậm chí trở nên không buồn ăn uống lên Diêu cẩm thi nhận thấy được nhà mình nhi tử không thích hợp Vội vàng do hỏi tình huống Lúc này mới biết được tiểu tử này là có thích người Có thích người liền theo đuổi A Ở nhà làm cái dạng này làm cái gì Chẳng lẽ còn chờ nhân gia cô nương tới gặp ngươi? Diêu Cẩm Thi rất là trướng mắt nhà mình nhi tử này phó không tiền đồ bộ dáng. Khang Thuận ngày thường vẫn là thực thông thấu một người, chẳng qua mặc cho ai gặp gỡ cảm tình thượng vấn đề đều đến gốc, hắn cũng không ngoại lệ là được. Có nhà mình mẫu thân của Vũ, Khang Thuận lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, theo sau ý thức được chính mình đến cuối cùng vẫn là không hỏi giai đoạn cô nương ra trụ nơi nào, nghĩ đến đoạn cô nương khả năng không phải kinh thành nhân sĩ, có khả năng trong khoảng thời gian này đã rời đi kinh thành, Khang Thuận cả người đều luôn cuống. Thế là hắn lao ra ra mồn chạy tới nơi nơi hỏi thăm trong kinh đoạn họ nhân ra. Diêu Cẩm Thi thấy hắn như thế hành sự, càng là bị tức giận đến thẳng chục chán, hỏi ôm hải tử trở về xuyến môn yên vui, như thế xuẩn, thật là ta sinh. Trước kiệp như thế nào không phát hiện hắn như thế buồn đâu. Đệ đệ từ nhỏ liền buồn. Yên vui nghe vậy cũng đi theo cười rộ lên, lại nói lên hắn khi còn nhỏ khảo thí khảo không hảo trốn đi trộm khóc sự tình chờ đến khang thuận đi ra ngoài chạy một chuyến vẫn là cái gì cũng chưa nghe được về đến nhà thời điểm cả nhà đều chờ hắn ăn cơm khang thuận nhìn nhìn trên bàn đồ ăn một chút tham ăn đều không có tố cáo một tiếng tội xoay người tính toán về phòng diêu cẩm thi ho nhẹ một tiếng thanh thanh giọng nói không nhanh không chầm nói một vị sẽ tới ngựa thân thủ cũng không tồi nam trang cô nương chẳng lẽ sẽ là cái gì người thường ra cô nương sao nói là họ đoạn Ta nhớ rõ đương triều thái úy đoạn đại nhân trong nhà có một cháu gái từ nhỏ liền không yêu hồng trang ái võ trang, cũng không biết có phải hay không vị kêu cứu chúng ta khang thuận đoạn cô nương. Nương, ngươi biết. Khang thuận nghe được lời này rời đi bước chân một chút dừng lại, ngay sau đó quay lại thân chạy đến diêu cẩm thi bên người, cười thập phần nịnh nọ, lại cùng ta nhiều lời nói về đoạn cô nương sự tình bái. Ai nha, ta đói bụng, không sức lực giảng cô nương, ngươi không phải không đói bụng sao? Vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Chờ ta cái gì thời điểm tâm tình hảo, ở giúp ngươi hỏi thăm hỏi tham vị này đoạn cô nương chuyện này. Bất quá ta nhi tử gần nhất không buồn ăn uống, ta chỉ sợ cũng không có gì tâm tình hảo thời điểm. diêu cẩm thi không đi xem Khang Thuận, chỉ lo chính mình thở ngắn than dài. Khang Thuận nơi nào còn có thể không do nhà mình mẫu thân muốn làm cái gì. Lập tức liền ngồi hạ bưng lên chén tới, nương, ngươi nói đây là nói chi vậy? Ta chạy ngày này, đều mau chết đói, chúng ta nhanh ăn cơm đi. Sau đó... Một chỉnh đốn cơm khang thuận đều ở ân cần vì diêu cẩm thi gắp đồ ăn. diêu cẩm thi ăn xong sau mới nói với hắn khởi về vị này đoạn cô nương sự tình tới. Đoạn cô nương ở kinh thành nữ quyến trung thanh danh không tốt lắm, bất quá theo ý ta tới những người này chính là ghen ghét đoạn cô nương sống được tùy ý tiêu sái thôi. Đoạn cô nương lấy nam tử thân phận ở kinh thành hành hiệp trượng nghĩa, cho nên ở ba tánh gian nhưng thật ra hơi có chút danh vọng, là cái phẩm hạnh không tồi cô nương, người ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Ta đây ngày mai đi đoạn ra bái phòng có thể hay không có vẻ có chút quá mức cố tình. Nếu đều lại nói tiếp, Khang Thuận liền không tự giác bắt đầu cùng Diêu Cẩm Thi thảo luận lên. Diêu Cẩm Thi cũng là hồi lâu không có loại này cùng người thảo luận cảm tình thượng sự tình đã trải qua, lúc này cũng đầu nhập vào đi vào, nghe vậy nghĩ nghĩ nói, đi trong nhà bái phòng không tốt, có vẻ quá mức với chính thức, bằng không như vậy đi, người đi đoạn cô nương thường xuyên đi địa phương chờ nàng, nhiều chế tạo vài lần ngẫu nhiên gặp được. Như vậy nhân ra đối với ngươi ấn tượng mới có thể càng khắc sâu một chút, nếu không tới cửa nói lời cảm tạ cái gì, lúc sau liền sẽ biến thành. Bằng hữu, nương nói đúng, chính là ta không biết đoạn cô nương thường xuyên đi cái gì địa phương A. Khang thuận nhìn riêu cẩm thi đôi mắt đều tỏa sáng, đó là sùng bái quan mang. Riêu cẩm thi nghe vậy trực tiếp một cái tắt chụp ở trên đầu của hắn, không khách khi nói, không biết liền đi hỏi thăm A, bằng không ngươi tưởng như thế nào. Ta tới nói cho ngươi sao. Cái gì đều không nghĩ trả giá như thế nào ôm được mỹ nhân về. Đi đi đi, chính mình nghĩ biện pháp đi, lão nương muốn nghỉ ngơi. Khang Thuận bị Diêu Cẩm Thi đuổi ra tới, bất quá hắn lúc này chính hưng phấn, sau khi trở về liền kêu chính mình bên người gã sai vật tới, mệnh hắn ngày mai sáng sớm liền cùng hắn đi ra ngoài hỏi tham đoạn cô nương tin tức đi. Diêu Cẩm Thi trong phòng, Khang Thuận đi rồi, hạ nguyên tể cười có chút sùng lịch, nhìn Diêu Cẩm Thi nói, ngươi dạy hắn những cái đó, sẽ không sợ hắn biến thành cái đang độ tử. Ta chính mình nhi tử ta còn là có thể tin tưởng, hắn là cái hảo hải tử, sẽ không thay đổi hư. Diêu Cẩm Thi đối nhà mình nhi tử vẫn là thực tin được, một chút đều không dáng vẻ lo lắng. Lúc sau Khang Thuận Tiện thật sự dựa theo Diêu Cẩm Thi nói như vậy, nơi nơi hỏi tham đoạn tô hành tung, hơn nữa nơi nơi đi ngồi sổ người, sau đó làm bộ là ngẫu nhiên gặp được. Mỗi lần gặp gỡ còn liệu mình muốn thỉnh người ăn cơm, nói là vì cảm tạ nàng ân cứu mạng. Như vậy qua mười mấy thứ, Khang Thuận Như cũng là cái này kịch bản. Đoạn tô là cái tính nôn nóng, thật sự là nhịn không được, có một ngày đưa hắn hồi phủ thời điểm, ở một cái dương nhỏ đèm Khang Thuận Ấn ở trên tường hỏi hắn, ngươi có phải hay không có cái gì lời nói muốn cùng ta nói? Khang Thuận chớp chớp mắt, có chút khó hiểu, bất quá vẫn là trung thực lắc lắc đầu, không có à, đoạn cô nương vì cái gì như thế hỏi? Không có. Vậy ngươi vẫn luôn đuổi theo ta nơi nơi chạy làm cái gì? Chính là vì mời ta ăn cơm. Đoạn tô thấy hắn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng đều mau sinh khí. Cái này ngai tử chẳng lẽ chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào nghĩ đến sao. Khang Thuận lúc này mới đỏ mặt, lặng lẽ rời đi ánh mắt, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, đúng rồi, ta chính là vì báo đáp cô nương ân cứu mạng. Còn có, ta không có nơi nơi đuổi theo cô nương chạy, chính là, chính là ngẫu nhiên gặp được, quá xảo. Đúng rồi, quá xảo. Đoạn tô đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, cười lạnh này phụ họa một tiếng, theo sau buông hắn ra. Thấy đoạn tô tựa hồ xoay người phải đi. Khang thuận lúc này mới nóng nảy, tuy rằng hắn không biết vì cái gì đoạn tô đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng là lại có thể cảm giác được nếu chính mình không làm điểm nhi cái gì nói, chỉ sợ cũng sẽ cùng đoạn cô nương càng đi càng xa liền. Thế là hắn vội vàng tiến lên vài bước bắt được tay nàng, Ơ, ngươi đi đâu nhi? Về nhà. Đoạn tô xoay người nhìn về phía hắn, không có rút về chính mình tay, chỉ là bình tĩnh nói, còn có, lúc trước cứu ngươi ân tình ngươi coi như trả hết đi, về sau đừng lại đến tìm ta nói xong lời này, đoạn tô lại chần chờ một tức thời gian mới rút về chính mình tay, xoay người tiếp tục đi phía trước đi. khang thuận tay thượng không còn, nghe xong đoạn tô nói cảm thấy trong lòng đều đi theo không. thấy đoạn tô việt đi càng xa, hắn trái tim phảng phất đều bị người nắm lấy giống nhau, đau đến hắn thở không nổi tới. chờ một chút, khang thuận cơ hồ là hô lên tới những lời này, ngươi không thể đi, ta vì cái gì không thể đi? chúng ta chi gian đã thanh toán xong. đoạn tô đứng lại bước chân lại không có quay đầu lại nhìn về phía hắn. Khang Thuận nghe được lời này cơ hồ là không cần nghĩ ngợi nói, kia như thế nào có thể hành. Ân cứu mạng, như thế nào cũng muốn lấy thân báo đáp mới được. Đoạn tô lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía hắn lộ ra một cái thực thiện ý cười, ta cứu ngươi còn muốn ta lấy thân báo đáp. Không phải, không phải ngươi, là ta lấy thân báo đáp. Khang Thuận nhìn đến nàng tươi cười sau phảng phất bị cổ vũ, ở hô lên những lời này sau cũng cuối cùng lại lần nữa minh xác chính mình tâm ý hắn không thể mất đi trước mắt cô nương đoạn tô lại lần nữa cười cười tươi cười càng tươi đẹp chút lại vẫn là banh thanh nhâm nói ta nghe nói hạ ra coi trọng chính là lưỡng tình tương duyệt không nghĩ tới ngươi tư tưởng lại như thế cũ kỹ thế nhưng bởi vì một chút ân tình liền muốn bồi thượng chính mình cả đời sao không phải ta thích ngươi từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền tâm duyệt ngươi khang thuận bị đoạn tô nói đâm một chút trong lòng có chút không cao hứng trực tiếp hô lên chính mình tâm ý đoạn tô vừa lòng xoay người lại nhìn hắn Tiếp tục hỏi, vậy ngươi rốt cuộc vì cái gì đuổi theo ta nơi nơi chạy? Thật sự là vì trả ta ân cứu mạng. Đương nhiên không phải, nếu muốn trả lại ngươi ân cứu mạng, ta trực tiếp tặng lễ đi nhà ngươi trong phủ không phải hảo. Ta đuổi theo ngươi nơi nơi chạy, đương nhiên là bởi vì ta thích ngươi, hy vọng ngươi cũng thích ta. Khang Thuận nói còn có chút ủy khuất, chính là giống như không có gì dùng. Đoạn tô trong lòng ấm áp, đi trở về đến hắn bên người nhìn hắn đôi mắt nói, ai nói vô dụng. Ngươi vừa rồi không phải sinh khí phải đi sao? Khang thuận ý thức được cái gì, lại vẫn là giảo hoạt hỏi ra tới. Đoạn tô đảo cũng không thèm để ý hắn điểm này như tiểu tâm tư, thoải mái hào phóng thừa nhận, ta cũng tâm duyệt ngươi, nhưng ngươi cái gì đều không nói, ta cho rằng ngươi thật sự chỉ là vì báo ân mới làm này đó, tự nhiên thương tâm. Ngươi ngươi ngươi, ngươi cũng tâm duyệt ta. Chính hai nghe được đoạn tô nói ra những lời này, khang thuận cao hứng miệng đều gáo. Đoạn tô cười tủm tỉm nghiêng đầu xem hắn cao hứng bộ dáng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Là một cái thường xuyên bên ngoài hành tẩu nữ nhân, Khang Thuận hỏi thăm nàng hành tung hành vi lại không thêm che lấp, nàng đương nhiên là biết đến, nhưng là lại ngầm đồng ý hắn hành vi, nghĩ đến lúc ấy liền có chút thích cái này lược hiện vụng về nam nhân đi. Hai người ở chung trong khoảng thời gian này, người nam nhân này tình ý cơ hồ đều là viết ở trên mặt, nhưng hắn chính là không nói xuất khẩu, nàng cũng là nóng nảy mới có thể ép hỏi. Cũng may nàng không có đánh cuộc sai. Khang Thuận cùng đoạn tô lưỡng tình tương duyệt. Hai nhà cũng coi như là môn đăng hộ đối, Khang Thuận chính mình cũng là tiền đồ một mảnh rất tốt người trẻ tuổi, việc hôn nhân này thực mau liền định rồi xuống dưới. Hạ gia người chỉ cưới vợ không nạp thiếp truyền thống kinh thành người tất cả đều biết, Khang Thuận một lần cũng là kinh thành nữ tử tranh nhau muốn gả người, đoạn gia có lẽ cũng có điểm này suy tính. Tóm lại hai cái có tình nhân có thể đi cùng một chỗ tóm lại là chuyện tốt. Chờ đến Hạ Thái Sư Hiếu Kỳ sau khi đi qua, Diêu Cẩm Thi tự mình vì Khang Thuận xử lý việc hôn nhân. Tự nhiên làm được lại long trọng lại náo nhiệt, một chút đều không thua lúc trước yên vui xuất giá rầm rộ. Đoạn gia cấp đoạn tô của hồi môn tuy nói phong phú, nhưng là khẳng định không có biện pháp cùng yên vui so sánh với. Bất quá khang thuận hào phóng, đưa quá khứ xính lễ tương đương với nửa phó thân gia. Đoạn gia không có tham ô xính lễ, tất cả đều đủ số dán đến đoạn tô của hồi môn, cho nên đoạn tô của hồi môn cũng tương đương kinh người. Ở kinh thành lại là dẫn người cực kỳ hâm mộ một đợt. Hai người thành thân sau, phu thê cảm tình hòa thuận. Mặc dù có những cái đó muốn dán lên tới người, Khang Thuận cũng tất cả đều không chút nào nương tay quăng ra ngoài, hoàn toàn không có nửa điểm nhi đối mặt đoạn tô thời điểm ôn nhu bộ dáng, nhưng thật ra rất có nại phụ chi phong. Hai người thành thân sau một năm liền sinh hạ một đôi long phượng thai. Diêu Cẩm Thi vinh thăng tổ mẫu, trừ bỏ giúp Khang Thuận bọn họ mang hài tử ngoại, tiên vui sinh hạ nữ nhi sau cũng đem nhi tử đưa tới nàng nơi này. Thế là, Diêu Cẩm Thi liền thành hài tử vương, suốt ngày mang theo bọn nhỏ nơi nơi điên chơi. Lúc sau bọn nhỏ tới rồi đi học tuổi tác, Diêu Cẩm Thi lại tự mình cấp bọn nhỏ vỡ lòng. Đoàn tô vì Khang Thuận sinh hạ đệ nhị thai một cái nhi từ sau, Khang Thuận chạy tới tìm hạ nguyên tề, lặng lẽ hỏi hắn có hay không cái gì biện pháp có thể không cho thê tử mang thai. Khang Thuận bồi sản hai lần, cảm xúc cùng lúc trước hạ nguyên tề giống nhau, đều thề không cần đệ tam thai. Hạ nguyên tề nhìn nhìn Khang Thuận, nhớ tới không lâu trước đây nhà mình con rể cũng chính là hiện tại bị phong làm thân vương vu phổ tâm cũng bởi vì chuyện này nhi tới đi tìm hắn. Hạ Nguyên Tề vẫn là thật cao hứng, cô ra tới tìm hắn dò hỏi chuyện này là vì hắn nữ nhi thân thể suy nghĩ, hắn tự nhiên cao hứng. Tuy nói Khang Thuận là chính mình thân nhi tử, nhưng là hắn kế thừa chính mình yêu thương lão bà tốt đẹp truyền thống, hắn cũng thật cao hứng. Thế là Hạ Nguyên Tề đem chính mình lúc trước cầu tới có thể làm nam tử mất đi làm nữ tử thụ thai năng lực, nhưng là lại sẽ không ảnh hưởng phu thê sinh hoạt hài hòa dược cho bọn họ. Diêu Cẩm Thi là từ đoạn tô chô biết được chuyện này, nàng quả thực không thể tin được bất quá diêu cẩm thi vẫn luôn không hỏi hắn về chuyện này mãi cho đến hai người từ từ ra đi nàng nằm ở giường bệnh thượng lâm trung hết sức mới hỏi khởi chuyện này lúc trước ngươi như thế nào có thể nhận tâm làm chính mình uống xong như vậy được đâu ngươi là ta đời này quan trọng nhất người chúng ta đã có một đôi nhi nữ không cần phải lại làm ngươi vì sinh hải tử gặp phải nguy hiểm hạ nguyên tể cười thập phần rộng rãi thong rong hốc mắt lại là ửng đỏ diêu cẩm thi dùng hết cuối cùng sức lực nắm lấy hắn tay cười hết sức thỏa mãn đời này có thể gặp được ngươi Là ta may mắn, hy vọng kiếp sau chúng ta còn có thể gặp được. Hảo. Diêu Cẩm Thi qua đời khi 75 tuổi, nữ tôn mãn đường, cả đời này nàng đủ hạnh phúc. Ở Diêu Cẩm Thi qua đời sau năm thứ hai, hạ nguyên tể cũng đi theo nàng mà đi. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, Diêu Cẩm Thi chính ghé vào phòng học trên bàn vừa mới tỉnh ngủ. Nàng cảm thấy chính mình giống như là một cái rất dài rất dài mộng, trong mộng bừng tỉnh là cả đời, bên trong có một cái ái nàng thâm nhập cốt tủy nam nhân. Diêu Cẩm Thi trên mặt hơi lạnh, tựa hồ có nước mắt rơi xuống. Bên cạnh rối lại đây một con khớp xương rõ ràng tay, nhẹ nhàng lao nàng nước mắt, ôn nu hỏi nói, như thế nào? Làm ác mộng. Diêu Cẩm Thi quay đầu, đối thượng một đôi quen thuộc đôi mắt, thình lình đó là trong ngộng hạ nguyên tề. Hắn không hề là từ từ già đi láo giả, mà là một cái 20 tuổi tả hữu thiếu niên, thanh xuân vừa lúc. Ta yêu ngươi. Diêu Cẩm Thi không nhịn xuống nhào vào đối phương trong lòng ngực, không e rẻ chính mình tình yêu. Hạ nguyên thể thân mình hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó cao hứng nâng lên tay qua lại ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, thanh âm mềm nhẹ lại kiên định nói: Ta cũng ái ngươi, tháng qua yêu ta chính mình. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.com